Nam Hải từ thiếu hai cái bánh xe dương hành lý nhảy ra một cái khăn trải giường hai cái gối đầu, tay chân lanh lẹ mà trải giường chiếu. Lưu Mẫu khen, đứa nhỏ này thật có thể làm, bao lớn rồi. Đỗ Lao Thái, 10 tuổi. Lưu Mẫu sửng sốt, nàng cho rằng mới 17-8 tuổi, này nên là dinh dưỡng không đuổi kịp cấp chậm trễ. Nhìn nhìn nhà mình hai đứa nhỏ, không thể nói trắng trẻo mập mạp nhưng cũng cường cường trăng tráng. Lưu Mẫu một bên may mắn lại một bên đau lòng. Nàng hoan hoan mới nói. mười tuổi liền như vậy có thể làm lão tỷ tỷ ngươi dậy đến hảo đỗ lao thái thở dài con nhà nghèo sớm đứng ra cái này tên là đỗ thừa tuấn nam hải có một loại siêu việt bạn cùng lứa tuổi an tĩnh cùng cơ linh hắn không xảo không náo chỉ có ở quả quả đường đường tò mò tìm tới hắn là buổi chơi nửa ngày thời gian hắn liền phát hiện ai tại đây trong phòng lão đại không phải duy nhất thanh niên lưu nhất phòng mà là cái kia xinh đẹp đại tỷ tỷ mọi người đều duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó đỗ thừa tuấn liền sẽ ở kiều hề đi ra ngoài múc nước múc cơm khi đội kịp có chút người xem hắn một cái tiểu hài tử sẽ tưởng hãm hại lừa gạt đồ vật của hắn đi theo đại nhân những người đó sẽ có kiên kỵ không dám thấu đi lên đối với yên lặng theo kịp cái đuôi nhỏ kiều hề chỉ là cười cười nhưng thật ra lưu nhất phong cân nhắc quá vị sau mỗi lần ra cửa đều sẽ chủ động tiếp đón Thừa tuấn múc cơm đi lưu nhất phong nhất chiêu hô đang ở bồi quả quả chơi đỗ thừa tuấn lập tức đứng lên Thấp giọng hống ôm hắn eo là trá trừ khóc quả quả, ca ca đánh xong thủy lại trở về bồi người chơi. Quả quả còn nghe không hiểu lắm, chính là không buông tay. Lưu nhất ngữ một tay đem nhi tử bế lên tới, múc nước là đứng đắn sự, không thể chậm trễ. Đỗ lao thái thân thể không tốt, nằm trên giường nghỉ ngơi, những việc này chỉ có thể đỗ thừa tuân chính mình làm. Bọn họ tưởng hỗ trợ cũng giúp không được, không phải một gia đình, không thể đại lãnh. Có thể thoát thân đỗ thừa Tuấn chạy nhanh cầm ấm nước đuổi kịp, một đường an an tính tính, không nói một lời. Chỉ có ở Lưu Nhất Phong hỏi hắn khi, mới có thể mở miệng trả lời. Hôm nay đã là báo cuồng phong ngày thứ tư, bên ngoài vẫn như cũ là mưa rền gió dữ, mấy ngày công phu, mực nước đã bảo trướng một mét nhiều. Ở tại lầu bảy người, khóc lóc nháo yêu cầu dọn lên lầu. Chính là ở tại 8-9 lâu người cũng bị này dâng lên tốc độ dọa đến, yêu cầu dọn đến càng cao tầng. Quả nhiên lại hàng. Lưu Nhất Phong phiền muộn mà thở dài. Tiêu Hề nhìn thủy cửa phòng hồng giấy chữ màu đen viết tay thông chi. mỗi người mỗi ngày cùng thủy biến thành 500 trăm ml điểm này thủy đủ làm gì không ngừng có người hướng canh giữ ở thủy phòng nhân viên công tác quán giận ta khắt đến cổ họng đều mau bức khói giải thích mà miệng khô lưới khô nhân viên công tác bất đắc dĩ bên ngoài như vậy đại báo tác chúng ta cũng không có biện pháp không có biện pháp không có biện pháp các ngươi liền sẽ nói không có biện pháp các ngươi liền không thể ngẫm lại biện pháp sao cảm xúc kể bên hỏng mất nam nhân chỉ vào nhân viên công tác cái mũi bỗng nhiên một trận buồn nôn nảy lên ít hầu Hán hoa đến một tiếng phun ra, nôn hiện ra phun ra trạng, phun nhân viên công tác cùng mấy cái chung quanh người vẻ mặt, tức khắc đưa tới một trận bao hàm ghê tẩm cùng hoảng sợ thét trói thai. Tiêu hề sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng lôi kéo Lưu Nhất Phong cùng Đỗ Thừa Tuấn lui về phía sau, trở về. Đỗ Thừa Tuấn nhất chân liền đi. Lưu Nhất Phong sửng sốt mới đổi kịp, hỏi, làm sao vậy? Tiểu tâm lây bệnh. Tiêu hề tâm tình trầm trọng, khách sạn bị bệnh người càng ngày càng nhiều, một bộ phận là bị cảm nắng. Một bộ phận là bởi vì hồng thủy. Hồng thủy trung thi thể rác rưởi ở cực nóng hạ nhanh chóng hư thối lên men, dần dần trở thành vi rút vi khuẩn đất ấm, đại uống lúc sau tất có đại dịch đều không phải là nói chuyện giật gân. Trước mắt đều là thượng thổ hạ tả chàng đạo loại bệnh tật, nhưng liên tục chuyển biến xấu đi xuống, ai biết có thể hay không xuất hiện cương cường bệnh truyền nhiễm. Nàng thật vất vả mới từ kinh thị chạy ra tới. Phần 71 Chương 66 Mới vừa trở lại 16 lâu, tiêu hề liền nghe thấy non nốt tiếng khóc. Trương Kiệt hâm một cái tắt chụp ở đơn bạc nữ nhi bối thượng, thanh âm kia vang vây xem, còn chúng tâm đều đi theo run rẩy. Người đứa nhỏ này sao lại thế này? Như thế nào có thể đi hỏi người muốn ăn? Nhiều làm người ngượng ngùng. Đầu đại nước mắt theo tiểu nữ hải xanh sao vàng vọt gương mặt không ngừng đi xuống lạc, nàng xoắn thân thể muốn trốn, nhưng hữu cánh tay bị Trương Kiệt hâm trộp trong tay, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể thừa nhận quạt hương Bổ đại đại bàn tay một chút một chút dừng ở đơn bạc bối thượng, trong miệng phát ra thống khổ nước nở. Ta đói, đói. trương kiệt hâm trứng mắt ai không đói bụng mẹ ngươi lớn bụng không cũng bị đói mẹ ngươi đều đem màn thầu phân ngươi một nửa ngươi sao còn đói à ngươi đây là muốn bức tử ta và ngươi mẹ ơi tiểu nữ hải thương tâm mà khóc lóc trong miệng không được kêu đói mới vừa rồi bị tiểu nữ hải thảo thực đại tỷ nhìn không được đi lên kéo trương kiệt hâm đừng đánh đừng đánh lại đánh đem hải tử đánh hỏng rồi hải tử biết cái gì nàng đói bụng liền muốn ăn đây là không có biện pháp sự tình đều là này thế đạo sai không phải hải tử sai nói lại tỉ đem chính mình dư lại hơn phân nửa bao bánh nén khô nhét vào tiểu nữ hải trong tay đói bụng liền ăn đi tiểu nữ hải phùng bánh nén khô ăn ngầu nghiến cắn được đóng gói túi cũng mặc kệ chỉ lo mồm to ăn một bên ăn một bên thật cẩn thận mà xem trương kiệt hâm trương kiệt hâm một cái ánh mắt đi xuống tiểu nữ hải nhấm nuốt động tác chậm lại lại không dám từng ngụm từng ngụm mà cắn quý trọng mà hàm chứa trong miệng bánh nén khô nay nhiều ngượng ngùng a thật là quá ngượng ngùng là chúng ta không giáo hảo hải tử là không giáo hảo hải tử Đám người ngoại một vị đại thẩm nữ môi, nhỏ giọng đối người bên cạnh nói, kia hai vợ chồng quán sẽ lấy hài tử làm bè, giáo hài tử cùng người muốn ăn, nếu không đến liền đánh hài tử, đánh người ngượng ngùng chỉ có thể cấp đồ vợ. Thứ này ngươi thật đương vào hài tử bụng, kỳ thật đều cấp cha mẹ chồng hai ăn luôn. Bên cạnh người nửa tin nửa ngờ, còn có như vậy cha mẹ. Ta cùng bọn họ lao hàng xóm còn có thể không biết, chờ nhiều trụ thượng một trận, ngươi sẽ biết, ba ngày hai đầu diễn kịch. cũng chính là khi dễ các ngươi không biết bọn họ Đức Hạnh mới dám tới này một bộ. Đại thẩm đầy mặt chán ghét, nhà này vốn dĩ có hai cái nữ nhi, một cái khác nữ nhi, bọn họ đối ngoại nói là bệnh chết, nhưng mọi người đều cảm thấy là bị bọn họ như vậy đánh tới đánh lui đánh chết. Hoa hoa không đến ăn, còn ba ngày hai đầu bị đánh, đại nhân đều chịu không nổi, huống chi hải tử. Dưỡng không sống bản thân, đến giữa hải tử lừa đồ vật ăn, đều như vậy, còn tưởng đua nhi tử, đầu góc có bệnh. Liên ngóng trông bọn họ này một thai thật sinh đứa con trai, nếu là cái khuê nữ, đến đáng thương chết, làm bậy à. kia một đầu, Trương Kiệt hâm đối với hảo tâm đại tỷ ngàn ân văn tạ. Đại tỷ xua xua tay trở về chính mình phòng, kỳ thật nàng không phải không hiểu được nhà này đại nhân có điểm cố ý ý tư ở bên trong, nhưng hải tử khóc đến thật sự là quá đáng thương, không cho ăn, còn không biết muốn ai nhiều ít đánh. Trương Kiệt hâm bồi gương mặt tươi cười đem hải tử đưa vào phòng, trong phòng người nhìn thấy cha con hai, trận trắng mắt trận trắng mắt. viết miệng viết miệng cùng ở dưới một mái hiên bọn họ là sớm nhất một đám người bị hại trương kiệt hâm nhìn như không thấy đem hải tử đuổi kịp giường mép giường vây quanh thảm bên ngoài tự nhiên nhìn không thấy tiểu nữ hải vừa lên giường chộp trong tay bánh nén khô liền bị tống hiểu tuệ một phen cướp đi sắc mặt trắng bệnh tiểu nữ hải hướng trong một góc rụt rụt từng điểm từng điểm ma trong miệng bánh quy không bỏ được một ngụm nuốt vào tống hiểu tuệ một ngụm một ngụm cắn bánh nén khô thực đường phát lương khô một ngày so với một ngày thiếu căn bản không đủ ăn mặt trên cũng đúng vậy, một chút đều không chiếu cố nàng cái này thai phụ, nàng hoài chính là nhân loại hy vọng, nếu không có người sinh hài tử, nhân loại còn không được diệt sạch, hiện tại làm cứu viện lại có ý tứ gì? Bánh quy mảnh vụn rất trên khăn trải giường, bụng đói kêu vang tiểu nữ hài nhốt nhát sợ sệt nước mắt, thấy Tống Hiểu Tuệ hết sức chuyên chú ăn bánh nén khô không lưu ý chính mình, thật cẩn thận vươn ra ngón tay đầu niêm trụ, một bên liếc ăn uống thỏa thích Tống Hiểu Tuệ, một bên chậm gì gì trở về thu tay lại, đống nhiên đối thượng Tống Hiểu Tuệ lạnh nhạt tầm mắt. tiểu nữ hải tức khắc cương tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám tống hiểu tuệ hạ giọng mắng một câu trộm ta đổ vật nhưng thật ra nhanh nhẹn làm ngươi trộm người khác đồ vật như thế nào không này sức mạnh nhị nha đầu chính là không đại a đầu tay chân lanh lẹ chỉ biết thảo sẽ không trộm bằng không ai còn không biết xấu hổ cùng cái tiểu hài tử so đo không thành tiểu nữ hải rũ xuống mắt thấy tống hiểu tuệ không có ngăn cản kia chớp bắt tay bỏ vào trong miệng liếm mặt trên bánh quy tiết dương bên ngoài trương kiệt hâm nói một tiếng ta đi trở về Ngươi chiếu cố hảo chính mình, có việc làm huynh di tìm ta. Tống hiểu tuệ vỗ vô, vô ngực đem nghẹn người bánh nén khô nuốt xuống đi, đã biết. Trương Kiệt hâm xoay người rời đi, hắn ở tại lầu 14 phòng hội nghị lớn, ở hành lang gặp gỡ mở cửa vào nhà tiểu hề ba người. Hắn tầm mắt trượt xuống rừng ở đỗ thừa tuấn trên người, phía trước chưa thấy qua, nhìn ốm lòi xương cũng không giống như là cùng bọn họ một đám, vậy nên là thay thế bọn họ dọn đi vào, sách, vận khí nhưng thật ra không tồi. Đỗ Lao Thái cũng cảm thấy chính mình vận khí không tồi, bọn họ tổ tôn hai già già trẻ trẻ, gặp được quá cố ý khi dễ bọn họ người, cũng gặp được quá đáng thương bọn họ người. Lúc này đây, may mắn gặp gỡ đáng thương bọn họ người. Mặt thế phía trước, Đỗ Lao Thái sự nghiệp đơn vị về hưu, cầm phong phú tiền hưu. Bọn họ một nhà không phải nhân viên công vụ chính là quốc sĩ công nhân, đại phú đại quý chưa nói tới, nhưng là khá giả dư giả. Thể thể diện diện cả đời. lâm láo lâm lão lại chỉ có thể dựa vào người khác thương hại mới có thể làm tôn tử ăn no cảm kích rất nhiều đố lao thái càng có một loại khó có thể mở miệng xấu hổ vừa vào cửa kiều hề trước dùng cồn phun xương đối với ba người phun một lần trừ bỏ đồ ăn nàng còn thả một ít phòng hộ tiêu độc đồ dùng ở cứu viện thuyền nội mỗi lần từ bên ngoài trở về đều sẽ tiêu tiêu độc có chút ít còn hơn không đi lưu nhất ngữ tưởng đi lên đảo nước gấm, lại thấy lưu nhất phong lắc đầu có người ở thủy phòng phun ra liền không núp nước chờ thu thập hảo tiêu độc qua đi lại đi múc nước lưu nhất ngữ như mày lại có người phun ra người bị bệnh càng ngày càng nhiều liền các ngươi đi múc nước lúc ấy công phu đối diện có người tiêu chảy kéo trên giường trên mặt đất đều là kia mùi vị đừng nói nữa đại khái là ăn không sạch sẽ đồ vật cực nóng ở mức thực dễ dàng nảy sinh vi khuẩn hề tĩnh vân châm chức trầm dai nói ta kiến nghị là tạm thời đừng đi ăn căn tin cơm thiếu thủy hoàn cảnh trung hạ phòng bếp vệ sinh rất khó bảo đảm vạn nhất ăn dơ đồ vật Khách sạn thiếu y để thiếu dược, sẽ thực phiền thoái. Lưu ra người cùng đố ra tổ tôn sôi nổi mặt lộ vẻ khó xử, không đi ăn canteen, phải ăn chính mình. Lưu ra luyến tiếp, rốt cuộc nhật tử gian nan không có tiền thu, đồ vật ăn một chút liền ít đi một chút. Đỗ ra tổ tôn thuần túy chính là không có lương tâm, không ăn canteen chỉ có thể đói chết. Khách sạn vật tư căng không được lâu lắm, nếu là thời tiết vẫn luôn không chuyển biến tốt đẹp, sớm muộn gì đến ăn chính mình, không kém mấy ngày nay, này đường khẩu bệnh không dậy nổi. Tiêu Hề nhìn về phía muốn nói lại thôi Đỗ Gia Tổ Tôn, trong khoảng thời gian này tam cơm nhà ta sẽ cung cấp. Đỗ Lao Thái xua tay, "Này, này nào hành, chúng ta vẫn là ăn canteen, ăn hỏng rồi đó là chính mình bệnh." "Tiêu Hề, Đỗ A bà, ngươi không cần thẹn thùng, ta là vì chính mình suy xét, một cái nhà ở ở, một cái bị bệnh, rất có khả năng lây bệnh mọi người. Không nói lây bệnh bất truyền nhiễm, thượng thổ hạ tả cũng đủ làm người hỏng mất." Đỗ Lao Thái khỏe miệng mất máy, nhưng thật ra Đỗ Thừa Tuấn lưu loát trả lời. Cảm ơn Kiều Tỷ Tỷ, về sau rác rưởi đều ta đảo. Tiêu Hề không tỏ ý kiến mà cười cười, nhìn về phía Lưu Nhất Phong. Nói đến này, Lưu Nhất Phong tự nhiên gật đầu, như vậy cũng hảo, kiên định một chút. Nếu Kiều Hề cùng Nhi Tử đều đồng ý, Lưu mẫu sẽ không làm trái lại, chỉ là lo lắng. tia Thủy cũng uống chính mình, chúng ta Thủy cũng không nhiều lắm. Thủy nấu phí, xảy ra chuyện sát xuất tương đối Tiểu. Tiều Hề gặp qua Thủy Phòng thêm Thủy quá trình, đều là từ phong kín thùng rót tiến nước sôi cơ tương đối tới nói không dễ dàng ô nhiễm. Đồ ăn có thể căng vài tháng, thủy lại chỉ có thể căng hơn một tháng. Cứu viện thuyền diện tích lưu hạ, chỉ có thể tăng cường quan trọng tới phóng. Lúc ấy nàng lại không biết sẽ có trận này báo cùng phong, suy xét thủy có thể từ hồng thủy trung tinh lọc lấy ra, đồ ăn lại không cách nào chống rộng biến lên ra, vì thế nhiều thả đồ ăn. Trước mắt tình huống này, chỉ đủ hơn một tháng nước khoáng, cũng không thể kê cao gối mà ngủ. Báo cùng phong ngày thứ 8, bên ngoài mưa rền khách sạn lầu 6 bị im lầu 7 hộ gia đình hướng lên trên rời thực đường cung ứng từ một ngày tam cơm biến thành một ngày hai cơm khách sạn nội dân chúng tiếng oán than dậy đất lại không làm nên chuyện gì tỉ tỉ nhỏ như mỗi kêu nột thanh âm truyền đến ra cửa múc nước tiểu hề nhìn đứng ở cửa tiểu nữ hài nàng thoạt nhìn so một tuần trước càng thêm gầy yếu một đôi mắt to khảm ở gầy trơ xương trên mặt trống rông áo thun treo ở trên người tựa hồ còn có thể lại bộ đi vào một người tiểu nữ hài ngước mặt Giơ hề hề trên mặt bài trừ lấy lòng tới cười, tỷ tỷ, ta đói, cho ta một chút, một chút ăn, cầu xin ngươi. Túi đầu nhìn cùng cháu ngoại quả quả không sai biệt lắm đại tiểu nữ Hải lưu nhất phong trong mắt hiện lên không đành lòng, dò hỏi ánh mắt đầu hướng tiểu hề. Tiểu hề rũ mắt nhìn nàng, ngươi ba ba mụ mụ làm ngươi tới. Tiểu nữ Hải đáy mắt hiện lên rõ ràng sợ hãi. Tiểu hề hỏi lại, ta cho ngươi ăn, có thể ăn đến ngươi trong bụng sao? Tiểu nữ hài rảo ngón tay đầu, có thể, ta có thể ăn. Tiêu hề vô vô đỗ Thừa Tuấn bả vai, đảo chén nước lại lấy một bao bánh quy. Đỗ Thừa Tuấn đổ tràn đầy một ly giấy nước sôi để nguội, lại cầm một bao chocolate có nhân bánh quy, còn cẩn thận mà mở ra bánh quy túi. Tiêu hề đối tiểu nữ hài nói, ở chỗ này ăn. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn nhìn Tiêu hề, trước phủng cái ly ngực ngược ngực uống nước, thoạt nhìn khát cực kỳ. Một chén nước bị nàng uống một hơi cạn sạch, nàng chưa đã thèm mà liếm liếm môi. Nhìn nhìn Tiêu hề, nắm lấy bánh quy, cầm lấy một khối liền hướng trong miệng tác. một cái tay khác nắm ly giấy tiếp bánh quy tiết giang giác, giang giác, một khối giang rác giang giác, hai khối ăn đến đệ tăng khối rốt cuộc trốn không được trương kiệt hâm từ chỗ ngoặc chạy tới trong miệng kêu la ai nha ai nha người đứa nhỏ này như thế nào lại tìm người muốn ăn tiểu nữ hải ăn bánh quy tốc độ rõ ràng nhanh hơn trương kiệt hâm gấp đến độ thẳng trứng mắt này nha đầu chết tiệt kia lại chơi tiểu thông minh xem hắn như thế nào thu thập nàng trong cơn giận dữ trương kiệt hâm giơ lên bàn tay liền phải đánh tiếp Lại giữa đường gặp gỡ lực cản, hắn trong lòng mừng thầm, không thể gặp hải tử chịu tội liền sẽ làm người điều giải, nhân này cao hứng không đủ một giây, một cổ đau nhức từ bị trảo chỗ truyền đến. Trong nháy mắt, Trương Kiệt hâm bị ném đi quăng ngã đi ra ngoài, cả người thật mạnh tạp đến hành lang trên vách tường, đau đến hắn trước mắt biến thành màu đen, có như vậy vài giây liền đau đều kêu không ra. Đỗ thừa tuấn đôi mắt bá đến lập tức sáng lên, ngửa đầu nhìn kiều hề, ánh mắt sáng quắc. đứng ở hắn đối diện tiểu nữ hải thẳng lăng lăng nhìn nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ trương kiệt hâm trương kiệt hâm ước trừng hoãn một phút tài lược hơi phục hồi tinh thần lại nghiêng về một phía chịu khí lạnh một bên tức giận chất vấn ngươi như thế nào có thể đánh người tiêu hề lạnh lùng nhìn hắn rất đau đi nhớ kỹ loại cảm giác này ngươi đánh nàng thời điểm nàng chính là loại cảm giác này trương kiệt hâm sửng sốt dẫn tí mặt ngươi có bệnh à, đó là nữ nhi của ta ta muốn đánh liền đánh ngươi quản được sao tiêu hề thần sắc nhàn nhạt, nhạt. Ta xem ngươi không vừa mắt, muốn đánh liền đánh, có bản lĩnh ngươi đánh trở về. Lại làm ta biết ngươi đánh hài tử, ngươi như thế nào đánh nàng, ta như thế nào đánh ngươi. Trương Kiệt hâm nghẹn họng, nhất thời thế nhưng nói không nên lời lời nói, bị bắt lấy cánh tay ném văng ra ký ức hãy còn mới mẻ, nữ nhân này rất lợi hại, chính mình đánh không lại. Nên, sớm nên có người trị chỉ, chỉ hắn. Nghe được động tĩnh tử trong phòng ra tới người dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói thầm, lợi dụng hài tử ăn xin cùng đánh hài tử. Đều bị khiêu chiến người bình thường tam quan, chỉ là mọi người đều Úc còn không mang nổi mình Úc, đối với loại này việc nhà, thương mà không giúp gì được. Chỉ có thể sau lưng than một tiếng, hai tử đáng thương, quán thượng loại này cha mẹ. Lao công, Lao công. Nghe được trượng phu tiếng quát tháo ra tới tống hiểu tuệ đại kinh thất sắc, ngươi thế nào, ai đánh ngươi. Trương Kiệt hâm chỉ vào kiều hề, ta quản giáo nha đầu, nàng cư nhiên đánh người, còn nói ta nếu là lại đánh hải tử liền đánh ta. Lao tử giáo nữ nhi. thiên kinh địa nghĩa sự tình dùng đến nàng xen vào việc người khác có bản lĩnh nàng dưỡng hải tử a hành a ngươi đem hải tử đồ ăn nước uống xứng ngạch cho ta ta tới dưỡng Kiều hề muốn cười không cười tiếp tra. trương kiệt hâm cùng tống hiểu tuệ đột nhiên biến sắc bọn họ như thế nào chịu hải tử xứng ngạch hơn phân nửa vào bọn họ miệng còn có thể lợi dụng hải tử thảo chút đồ ăn cho kiều hề bọn họ nhật tử rõ ràng muốn khổ sở không ít tống hiểu tuệ nháy nháy mắt ôm bụng khóc ta sinh nữ nhi Không cần phải ngươi tới giả hảo tâm, ngươi tưởng dưỡng chính mình sinh đi, dựa vào cái gì muốn cướp nữ nhi của ta. Tiêu hề nhìn chằm chằm tống hiểu thuệ, ngươi còn biết là ngươi sinh, ta còn tưởng rằng là ngươi nhặt. Tống hiểu thuệ trên mặt hiện lên một mặt không được tự nhiên, dư quang thấy nhân viên công tác vội vàng đi tới, như ngộ cứu tinh, lập tức một mông ngồi dưới đất thương tâm muốn chết mà khóc lên, đây là muốn bức tử chúng ta nương mấy cái a lao công, ngươi nếu là có bất chấp gì, chúng ta nhưng như thế nào sống a ngươi nếu là ra cái tốt xấu chúng ta nương ba cái cũng không sống, hướng trong nước nhảy dựng lạc cái sạch sẽ, đỡ phải tồn tại chịu tội. dẫn đầu nhân viên công tác hỏi chuyện gì xảy ra. tống hiểu tuệ ôm nằm trên mặt đất trương kiệt hâm đồng chí các ngươi xem nàng đem ta lão công đánh thành như vậy, các ngươi cần thiết thay chúng ta thảo một cái công đạo. bên cạnh nhiệt tâm quần chúng mau ngôn mau ngữ, đó là hắn tự tìm. này hai vợ chồng suốt ngày lợi dụng hắn nữ nhi thảo đồ vật ăn, không chiếm được liền một đồn đánh, đánh tới người ngượng ngùng không cho mới đỉnh. trương kiệt hâm nóng nảy. ta là giáo huấn nàng đừng loạn hướng người thảo đồ vật ta phi đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng đương ai nhìn không thấu các ngươi về điểm này siếp. bất quá là đau lòng hài tử không cùng các ngươi so đo các ngươi thật đúng là đương chính mình thông minh đã lừa gạt mọi người trương kiệt hâm cùng tống hiểu tuệ trên mặt một trận thanh một trận bạch chờ chung quanh người ngươi một câu ta một câu nói không sai biệt lắm tiểu hề mới không nhanh không chầm nói hắn ngay trước mặt ta muốn đánh hài tử ta khí bất quá liền động thủ ta biết động thủ đánh người không đúng Ta nguyện ý tiếp thu trừng phạt, các ngươi có thể khấu ta đồ ăn nước uống, mấy ngày đều được, ta nhận phạt. Đồng dạng, đôi vợ chồng này ba ngày hai đầu đánh hài tử, còn lợi dụng hài tử lừa gạt đại gia đồng tình tâm, loại chuyện này có phải hay không cũng nên xử phạt. Bằng không những người khác học theo, làm chúng ta làm sao bây giờ? khuynh tay đứng nhìn nhìn hài tử bị đánh chết, vẫn là bóp mũi làm cho bọn họ thực hiện được. Đúng đúng đúng, nên quản quản, đã sớm nên quản quản bị hố quá người lập tức ra tiếng, đồng chí ngươi nói. Một cái hài tử đáng thương vô cùng hỏi ngươi muốn ăn, ngươi không cho đi, trong lòng không dễ chịu, nhưng cho, chính chúng ta đều ăn không đủ no. Hài tử lại không phải thật không ăn, là nàng kia phân lương thực đều kêu nàng cha mẹ cấp ăn, tương đương chúng ta kẽ răng tiết kiệm được tới đồ vật vào này hai vợ trong miệng, nào có như vậy đạo lý? Tống hiểu tuệ biện giải, không thể nào, ta sao có thể đi ăn hài tử đồ vật, là đứa nhỏ này ăn uống đại lại thèm ăn, chúng ta quản không được. Ngươi xem, tưởng quản giáo còn bị đương người xấu. Biên biên biên, tiếp tục biên, ta nói các ngươi hai vợ chồng như thế nào lao thích đem người khác đương ngốc tử, cảm thấy chính mình thông minh nhất. Một cái phòng ở như vậy nhiều người, liền như vậy điểm địa phương, không có bí mật. Tống Hiểu tuệ mặt đỏ lên, nóng rát mà đau. Đồng trì à, các ngươi đem Hải tử mang đi đi, dù sao là các ngươi ở dưỡng Hải tử lại không phải hắn cha mẹ ở dưỡng, hắn cha mẹ là ăn Hải tử. Đem Hải tử vẫn luôn lưu tại cha mẹ bên người, chờ xem, Hải tử sớm muộn gì gọi bọn hắn dưỡng đã chết. Gặp qua gầm lão, chưa thấy qua như vậy gặm tiểu nhân. Lời này vừa ra, hảo những người này tán đồng. Thật sự, mang đi đi, chúng ta này một tầng cũng có thể lạc cái thanh tịnh. Gắt trước kia, cha mẹ đánh hải tử không dưỡng hải tử, tình tiết nghiêm trọng, cũng đến cướp đoạt giám hộ quyền có phải hay không. Lại vô dụng, cũng chờ vật tư cung cấp đổi kịp, lại đem hải tử còn trở về. Nghe bốn phương tám hướng chỉ trích, ý thức được chính mình phạm vào nhiều người tức giận trương kiệt hâm cùng tống hiểu tuệ tâm hoàng ý loạn. Trong chốc lát sợ hải tử thật bị mang đi, trong chốc lát sợ về sau rốt cuộc tạp không đến đến du vội vàng chỉ thiên đối địa thể, nơi này khẳng định có cái gì hiểu lầm. Hài tử là chúng ta thân sinh, chúng ta sao có thể không đau, đánh nàng là chúng ta văn hóa thấp, không hiểu giáo dục, về sau khẳng định không đánh, không đánh. Nhiều người như vậy tụ ở chỗ này làm cái gì? Hà Nội. Nhân viên công tác như nổ cứu tinh, thanh quan khó đoạn việc nhà, loại này việc nhà để cho đầu người đau, hắn lập tức đem phòng tay khoai lang ném qua đi. Đơn giản đem sự tình nói xong, sau đó mắt trông mong nhìn Hàn Tinh, một bức ngài nói làm sao bây giờ bộ dáng. Nghe được Hàn Tinh chán đau, điều tra một chút, có phải hay không thật cắt xén Hải Tử đồ ăn. Nếu là thật sự, liền đem Hải Tử mang đi. Có người ra cắt xén lao nhân lương thực, bất quá lao nhân cam tâm tình nguyện, kẻ muốn cho người muốn nhận, bọn họ quản không được. Như vậy tiểu nhân Hải Tử lại không có khả năng cam tâm tình nguyện, tổng không thể trơ mắt nhìn Hải Tử bị vô lương cha mẹ đói chết. Phần 72 Đó là ta hài tử, ngươi như thế nào có thể mang đi? Tống hiểu tuệ hoảng sợ. a di dẫn ta đi. Tiểu nữ hải tiến lên ôm lấy hàn tinh đùi, ngửa đầu nghiêm túc nói, bọn họ không cho ta ăn cái gì không cho ta uống nước, làm ta cùng người thảo ăn, chiếm được cũng không cho ta ăn, muốn lấy lại đi. a di ngươi dẫn ta đi, ta ăn rất ít, ta còn có thể làm việc. Trên hành lang có trong nháy mắt trầm mặc. Đánh vỡ trầm mặc chính là tống hiểu tuệ cuồng loạn mà giống giận, nha đầu chết tiệt kia. xem ta không xé nát ngươi miệng hai gã nhân viên công tác giá trụ dương nanh múa vớt tống hiểu tuệ đồng chí bình tĩnh tiểu tâm ngươi bụng ai u ai u tống hiểu tuệ che lại bụng ta bụng đau ta muốn sinh rất nhiều người theo bản năng cho rằng nàng là trang thẳng đến thấy một cổ dòng nước theo nàng đuổi đi xuống lưu nước ối phá thật muốn sinh nằm trên mặt đất trương kiệt hâm bất chấp đau đớn nhảy đánh lên một phen đỡ lấy đau đến mồ hôi lạnh đầm địa tống hiểu tuệ hướng tới hàn tinh giống giận lao bà của ta muốn sinh Mau tìm bác sĩ A. Khách sạn có bác sĩ, nhưng không phải sản khoa bác sĩ, không phải cũng chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Mất công tống hiểu tuệ là kinh sản phụ, sinh sản quá trình tương đương thuận lợi, không đến một giờ, liền dưa chín cuốn dụng, là hai vợ chồng tầm tâm niệm niệm nhi tử. Trung quanh người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhi tử hảo A, nữ nhi dừng ở nhà bọn họ khổ thân, vẫn là làm cho bọn họ sinh nhi tử đi. Này mấu chốt thượng dưỡng hài tử, ha ha, có bọn họ khóc thời điểm. bên này sinh nhi tử bên kia tiểu nữ hải cũng chính là trương huynh di bị mang đi cùng mặt khác hai cái cô nhi dưỡng ở bên nhau đặc thù chiếu cô không có nhưng là nên nàng xứng cấp sẽ không thiếu khẳng định so lưu tại cha mẹ đường bao cắt huyết bao cường trương kiệt hâm cùng tống hiểu tuệ hai vợ chồng tự nhiên không chịu bung than này một phần đồ ăn hàng tình căn bản không cùng bọn họ nghiền răng, nếu không phải xem ở tân sinh nhi phân thượng nàng còn tưởng khấu bọn họ mấy ngày đồ ăn nước uống tới lâu mười sáu cuối cùng hơi thanh tĩnh một chút Không cần lại lo lắng gặp gỡ đáng thương hề hề tiểu nữ hải nhưng là thực mau nhiều ra càng nhiều đòi lấy đồ ăn hải tử cùng với đại nhân. Báo cuồng phong thứ 15 thiên, khách sạn lầu 7 bị yêm. Thực đương một ngày chỉ cung ứng một cơm, mỗi người mỗi ngày hạn thủy 300ml. Chương 67 Thúc thúc, ta bụng hào đói. Đói đến ngủ không được, xin thương xót, cấp một chút ăn đi. Câu ngai cứu cứu hải tử, cấp hải tử một ngụm thủy, hải tử chịu không nổi nữa. Ta mẹ bị bệnh, muốn ăn điểm có hương vị đồ vật. Múc cơm múc nước trở về người một đường đi tới, gặp gỡ một bát lại một bát ăn xin người. Ai nha, đừng quấn lấy ta, ta chính mình đều không đủ ăn, tìm người khác đi. Tránh ra tránh ra, lại không cho khai ta kêu nhân viên công tác, tiểu tâm khấu người lương thực. Đoạt thủy A, có người đoạt thủy, mau tới người, có người đoạt thủy. Tuần tra duy trì trị an nhân viên công tác thực mau liền đổi tới, đè lại đoạt thủy choai choai thiếu niên. Bị đoạt thủy người lại cao hứng không đứng dậy. Khóc không ra nước mắt mà nhìn quăng ngã toái trên mặt đất nước cấm hồ, mới vừa đánh tốt nước cấm sái đầy đất. Cái này hảo, lưu quang hồ cũng không có, ai cũng chưa đến uống, ngươi cao hứng Không được, ngươi đến bồi ta, đem phần của ngươi ngạch bồi cho ta. Đúng lúc vào lúc này, một bên lao tới hai người, làm lơ trước mắt bao người, khởi quần áo hút trên mặt đất thủy. Vây xem nhân thần tình qua lại biến hóa, không ít người liếm liếm làm đến khởi ra môi, có loại thấu đi lên cùng nhau hút thủy xúc động, như vậy một đại hồ thủy Ít nói cũng có một thằng, trở về tế một tế, tế cái một chén nước luôn là có, không có một ly nửa ly cũng đúng, chính là một ngụm cũng là tốt, nhiều ít có thể giải khác. Bị chảo trai trai thiếu niên chết lặng nhìn quỳ dạp trên mặt đất dùng quần áo hút thủy người, các ngươi dứt khoát bắn chết ta tính. Nhân viên công tác đau đầu, càng ngày càng nhiều người bất cứ giá nào, chẳng sợ khấu đồ ăn nước uống trừng phạt cũng vô dụng, bọn họ đã bất chấp ngày mai, chỉ lo trước mắt ăn uống no đủ. Gặp phải loại người này, ngươi nói làm sao bây giờ? Vẫn luôn khấu đồ ăn nước uống không hiện thực, tổng không thể đem người sống sờ sờ đói chết khát chết. Chỉ trộm đạo đoạt không đả thương người, tóm lại tội không đến chết. Đau đầu đâu chỉ khách sạn từ trên xuống dưới nhân viên công tác, cả tòa khách sạn người, có một cái tái một cái đều đau đầu. Đó là bao lớn bao nhỏ tiến vào an trí khách sạn người, đương khách sạn cung ứng lần nữa giảm bớt, dựa vào chính mình độn hóa còn có thể sống qua người cũng trong lòng dôn sợ. Bọn họ không thiếu thực uống ít, nhưng ở chung một phòng bạn cùng phòng thiếu, tả hữu hàng sống thiếu. Nhật tử một ngày một ngày quá, càng ngày càng nhiều người bắt đầu ăn không đủ no uống không đủ, bọn họ nhật tử cũng liền càng ngày càng hoang loạn. Ăn xin tính tốt, trộm đạo hiện tượng càng ngày càng lộ liễu, còn có trực tiếp thượng thủ đoạn. Thế cho nên ngủ cũng không dám ngủ say, người một nhà khẩu nhiều còn hảo một chút, có thể thay phiên cảnh giới, ít người, kia thật là buồn ngủ cũng không dám đánh, gắt gao thủ tồn lương phòng bị ngao ngoe rục dịch bạn cùng phòng cùng hàng xóm. Tiêu hê bọn họ, ít nhất không cần phòng bị cùng phòng người. nhưng là ngoài phòng gõ cửa ăn xin người càng ngày càng nhiều nếu không phải nhân viên công tác ngày đêm tuần tra chỉ sợ sớm đã có người tông cửa mà nhập ở mặt khác tầng lầu đã phát sinh quá loại chuyện này phá cửa lúc sau một đám người đục nước béo cỏ chờ nhân viên công tác tới rồi tiêu nhà ở giống như châu chấu quá cảnh trong phòng vật tư bị một đoạt mà không xong việc truy hồi tới ít ỏi không có mấy đồ vật không phải bị giấu đi chính là bị ăn vào trong bụng đi đầu ba người bị nhốt lại cùng phong người bị khấu vừa đến hai ngày đồ ăn nước uống Lại nhiều là đem người hướng tuyệt lộ thượng bước Buổi tối ăn cái gì? Lưu mẫu do hỏi. Tiêu hề, tùy tiện đi. Lưu mẫu liền nói, ăn mì thế nào? Không người có dị nghị, vậy ăn mì, là túi trang mì ăn liền, trực tiếp dùng bên ngoài túi mì gói, như vậy liền không cần rửa chén tẩy nồi, không phải bởi vì lười, mà là vì tỉnh thủy. Đến nỗi độc tính, này đương khẩu, ai còn để ý cái này, có ăn liền không tồi. Cuộc sống này qua đến, tiêu hề âm thầm thở dài, đã mười lăm thiên. báo cuồng phong như thế nào còn không có qua đi lại bất quá đi này phiến muôn sớm muộn gì sẽ bị phá khai Frank. lâu chín một gian phòng môn bị nhân viên công tác phá khai vào cửa nhân viên công tác hiếm thấy mà giơ lên thương hàn tinh mặt trầm như nước chất vấn cho các ngươi mở cửa vì cái gì không khai phòng trong mười mấy người theo bản năng nhìn về phía ngụy trung an là bọn họ ký túc xá trưởng cũng là bọn họ dẫn đầu người ngụy trung an vội vàng ngồi tội ngượng ngùng ngượng ngùng hà nội trưởng lao bà của ta ở thay quần áo không có phương tiện liền trì hoãn trong chốc lát đứng ở trong một góc nữ nhân lắp bắp gật đầu đứng vậy ta thay quần áo hàn tinh ngửi trong không khí mùi thịt tâm đi xuống trầm trầm các ngươi người đều tại đây ngụy trung an liên tục gật đầu đều ở đều ở hàn tinh phân phó điểm danh liền có một người nhân viên công tác cầm lấy danh sách nga ngụy trung an chụp hạ cái chán giống như mới nhớ tới lao tiền lao bà người múc cơm còn không có trở về nga bị điểm danh lão tiền nơm nớp lo sợ nói đúng vậy lao bà của ta múc cơm đi hàn tinh chim ưng nhìn chằm chằm lão tiền múc cơm đi bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm lão tiền sinh ra một loại không chỗ nào che giấu khủng hoảng trên trán lại là lăn ra mồ hôi lạnh ngụy trung an xem ở trong mắt cấp ở trong lòng thầm mắng không tiền đồ đồ vật hắn tiếp tra, đúng vậy múc cơm đi mới vừa đi hàn tinh thật sâu xem một cái ngụy trung an chúng ta nhận được cử báo các ngươi phòng có mùi thịt cử báo người hoài nghi các ngươi ăn thịt người vì tránh cho khiến cho khủng hoảng, thỉnh phối hợp điều tra. trong phòng người sôi nổi biến sắc, hoảng sợ, hoảng loạn, trồn dạng. không phải trường hợp cá biệt. hàn tinh tâm trầm xuống rốt cuộc, nâng nâng tay, lục soát. tâm thần đại loạn ngụy trung an ngăn cản. loại này chuyện ma quỷ, hà nội trưởng ngài như thế nào có thể tin tưởng? chúng ta chính là nấu điểm thi khô, cử báo người khẳng định là ghen ghét, đối, chính là ghen ghét, ngài cũng không thể. hàn tinh đánh gãy, thanh giả tự thanh, lục soát một lục soát, rửa sạch các ngươi hiểu nghi. lấp kín người ngoài miệng đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng ngươi nếu là lại cự tuyệt ta liền phải hoài nghi cử báo không phải tin đồn vô căn cứ ngụy trung an môi run rẩy gắt gao nhấp thành một cái tuyến hà nội mở ra phòng cho khách phòng vệ sinh nhân viên công tác trong thanh em chứa đầy sợ hãi cùng chán ghét hàn tinh bước đi qua đi thấy rõ xem trong phòng vệ sinh mặt tình huống lúc sau đồng tử trận co rút lại nôi canh tràn đầy thịt trên cùng rõ ràng là nửa cái chân trưởng nửa buôn động lại huyết Thiếu hụt hữu đuổi nữ nhân nằm ở màu trắng bùn tám, trên người vẩy đầy muối viên. Hàn Tinh hung hăng nhắm mắt, đột nhiên xoay người nhìn gần Ngụy Trung An, một chữ cắn răng một cái, ai giết? Hoàng loạn khẩn trương chi sắc dần dần từ Ngụy Trung An trên mặt rút đi, hắn hít sâu một hơi, không ai sát nàng, bệnh chết, nàng bị cảm nắng, chúng ta đang báo quá, bác sĩ tới xem qua, khai dược, nhưng vô dụng. Hôm trước giữa trước không, nàng chết phía trước chính mình yêu cầu, làm nàng lao công nhi tử đường đăng báo, thật sự không được liền ăn nàng cứu mạng. Nàng chính mình yêu cầu, thật sự, là nàng chính mình yêu cầu, không tin ngươi hỏi lão tiền cùng tiền trinh. Lão tiền, ngươi nhưng thật ra nói một câu A. Lão tiền hoang mang rối loạn gật đầu, chính là như vậy, lão bà của ta chính mình nói, nàng nói chính mình đã chết xong hết mọi chuyện, nhưng là không yên lòng nhi tử, dù sao đã chết, bị mang đi cũng là lạ rớt, còn không bằng cứu nhi tử mệnh. Chúng ta không có giết người, chúng ta làm sao dám giết người. Đó là lão bà của ta, ta sao có thể sát nàng. không biết khi nào rơi lệ đầy mặt tiền trinh ngồi sụp ở góc tường ôm đau đầu khóc ô ô yết yết thanh âm truyền vào ở đây mỗi người trong hai hàn tinh nhìn bọn họ nàng cho các ngươi ăn các ngươi liền thật sự ăn nàng vậy ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ ngụy trung ăn màu đỏ tươi mắt dít đảo mỗi ngày liền như vậy điểm đồ vật căn bản ăn không đủ no đói người trước mắt biến thành màu đen ngủ đều ngủ không được đói toàn bộ dạ dày đều ở rút gần phản toan thủy loại mùi vị này ngươi biết không các ngươi sao có thể biết các người làm quan lại không đói được. Nhưng chúng ta đói à, còn như vậy đi xuống, tất cả mọi người đến chết, chúng ta không muốn chết, chúng ta không có giết người, nàng cam tâm tình nguyện, chúng ta chính là ăn làm sao vậy. Đói chết cùng ăn người chết, chúng ta lựa chọn ăn người chết. Loại sự tình này lại không phải không phát sinh quá, có ăn ai nguyện ý ăn người chết, các ngươi nếu có thể làm chúng ta ăn no, ai mẹ nó nguyện ý ăn người chết. Chẳng lẽ chúng ta không sợ không ghê tầm sao, nhưng không ăn sẽ chết, thật sự sẽ chết. Chờ hắn nói xong. Hàn tinh mới lạnh lùng nói, người không dễ dàng như vậy nói chết, chúng ta cùng các ngươi ăn uống giống nhau như lúc, đồng dạng một ngày chỉ có một bữa cơm chỉ có 300 mở lở thủy. Ngụy trung an trắng bệnh mặt. Hàn tinh, đem mấy thứ này trang lên mang đi, kiểm tra nguyên nhân chết, xác nhận hay không bệnh chết. Này gian phòng tất cả mọi người mang đi, nhốt lại. Tức khắc tiếng khóc cầu xin thanh, hết đợt này đến đợt khác. Hàn tinh không lại quản, đi nhanh rời đi, một mở cửa liền thấy hành lang tệ không ít người. Nàng biết ăn thịt người chuyện này giấu không được, liền dưng, rọng, một khi phát hiện giết người ăn người, nghiêm trị không tha. Cử báo là thật, khen thưởng một ngày đồ ăn nước uống. Đến nỗi cung cấp, chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Có người tráng lá găn hỏi, như thế nào giải quyết, bên ngoài lớn như vậy song gió, vô luận là thuyền vẫn là phi cơ đều khai bất quá tới. hàn tinh trầm mặc một cái trước mắt, luôn có biện pháp giải quyết, vô luận như thế nào, đều không nên từ bỏ làm người điểm mấu chốt. Có nhân tâm có xúc động. Có người mặt lộ vẻ khinh thường. Trở lại văn phòng, nhìn một đường cấp dưới Trương Loan cũng hỏi như thế nào giải quyết, kia nhà ở lục soát qua, có thể ăn đồ vật liền dư lại một ít gia vị liêu cùng hai dương nửa nước khoáng. Hàn tinh bình tĩnh nhìn hắn, thanh nếu mưa lạnh, cho nên ngươi cũng cảm thấy bọn họ về tình cảm có thể tha thứ. Trương Loan khỏe miệng giật giật, lương thực nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một tuần, thủy còn có thể kiên trì 10 ngày. Cơ khát tư vị ngươi cũng biết, chúng ta chịu quá huấn luyện, đều như vậy gian nan. Chi người thường Đến lúc đó không phải tưởng cấm là có thể chịu được. Hàn tinh đệ đẻ bụng đói kêu văng bụng, cơ khát tư vị, nàng đương nhiên biết. Cực đoan đói khát hạ, rất nhiều người sẽ đột phá điểm mấu chốt đi lên con đường này, hảo một chút ăn người chết, hư một chút chính là ăn người sống. Nàng trầm mặc một lát, biểu tình qua lại biến hóa, rốt cuộc hạ quyết tâm, điều tra sở hữu phòng, kiểm tra có hay không cùng loại sự kiện. Điều tra thời điểm, lưu ý trong phòng vật tư tình huống. Trương Loan chấn động, người muốn... Hàn tinh bất đắc dĩ mà kéo kéo khỏe miệng, mượn lương. Ở nào đó ý nghĩa tới nói cấp phú tế bẩn, này đối độn lương nhiều người không công bằng, nhưng trước mắt loại này cục diện, không thể không như thế. Một khi hoàn toàn cạn lương thực, đói khát người sẽ mất đi lý trí, đó là nhân viên công tác, chưa chắc không ai đi lên cực đoan. Đến lúc đó, khách sạn Đại Loạn, độn lương nhiều người sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, không có khả năng chỉ lo thân mình. Mượn lương quá trình cũng không thuận lợi, tưởng cũng biết, hiện tại lương thực cung cấp với mệnh ai nguyện ý đem mệnh cho mượn đi chẳng sợ hứa hẹn khôi phục cung cấp sau hơn nữa lợi tức trả về nhưng ai biết khi nào khôi phục cung cấp chẳng sợ biết cạn lương thực sau tự thân tình cảnh nguy hiểm nhưng rốt cuộc không phát sinh người đều có may mắn tâm lý cảm thấy chính mình chưa chắc sẽ xui xẻo bị theo dõi bất quá này cũng không phải thương lượng mà là cường mượn độn lương nhiều hơn nhiều mượn thiếu thiếu mượn một phần tư người bị mượn đi đồ ăn nước uống phản kháng người khẳng định có nhưng là duy trì người càng nhiều Hơn nữa rốt cuộc không phải toàn bộ mượn đi, chỉ là mượn đi một bộ phận, còn có thừa lương bằng thân, ít nhất có thể căng một tháng, không tới được ăn cả ngã về không phản kháng nông nỗi. Luận khởi lực sát thương, bọn họ xa không bằng không có lương thực người. Chính cái gọi là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, không lương thực người là chân trần, có lương thực người là xuyên dày. Phần 73. Hai hại tương so, chỉ có thể lấy này nhẹ. Tiêu hề bên này lương, là hàng tinh tự mình tới cửa mượn, gần nhất nơi này vật tư nhiều. Mâu thuẫn cảm xúc lớn hơn nữa, thứ hai tiểu hề có thương, dễ dàng xảy ra chuyện. Đại hàn tinh thuyết minh ý đồ đến, tiểu hề trực tiếp hồi, có thể. Một đống đạo lý lớn còn chưa nói xuất khẩu hàn tinh ngần người, chật cười khai, mặt mày lộ ra nhẹ nhàng sung sướng, cảm ơn phối hợp. Không phối hợp cũng không thay đổi được sự thật, cánh tay không lay chuyển được đuổi. Nếu cho mượn đi lương thực có thể làm mọi người ngao đến bao cùng phong qua đi, giá trị. Dưới tổ lật không có chứng lành, người khác cạn lương thực liền bọn họ có lương. sẽ có một đợt tiếp theo một đợt người che giả mang mọc sông lên đoạn nàng tổng không thể cầm thương 24 giờ thủ thật chờ đói cực kỳ phía trước người bị trở thành pháo hôi đỡ đạn trừ phi nàng lấy ra đại quy mô sát thương tính vũ khí bằng không ngăn không được tiêu hề hủy đi một bao bánh quy đưa qua đi hàn tinh so lần trước gặp mặt rõ ràng gầy một vòng gương mặt đều lõm vào đi các ngươi nếu là ngã xuống nơi này liền sẽ hoàn toàn trở thành cá lớn nuốt cá bé rừng tây. hàn tinh nhìn xem nàng cầm một khối bánh quy tắc trong miệng dâu tây có nhân hầu ngọt hầu ngọt tràn đầy đường phân đều là năng lượng nàng duỗi tay lấy quá trình bao bánh quy đưa cho bên cạnh đồng sự khai tiểu táo loại chuyện này làm không được nhưng lại như vậy ăn hai khẩu không thương thiên hại lý tiêu hề lại hủy đi mấy bao bánh quy đồ hộp phóng thượng nước khoáng kiểm kê vật tư yêu cầu thời gian vừa ăn biên chờ đi một chúng cấp dưới xem hàn tinh hàn tinh khẽ gật đầu mọi người tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói một tiếng tạ nắm lên đồ vật liền hướng trong miệng tác liền hình tượng đều đành phải vậy một lát sau Một người nhân viên công tác đệ đi lên vật tư danh sách, các ngươi nhìn một cái có hay không để sót, không thành vấn đề nói, ký tên ấn cái dấu tay. Một bút một bút nhìn bọn họ nhớ đi lên, sao có thể có để sót, tiểu hề dứt khoát lưu loát mà ký tên, lưu nhất phong theo sát sau đó. thỉnh bảo tồn hảo giấy vay nợ, bất quá rất cũng không quan hệ, chúng ta nơi này có sao lưu, đến lúc đó sẽ liền buồn mang tức trả lại nhân viên công tác đem nhất thứ hai phân giấy vay nợ trong đó một phần đưa cho bọn họ, 90 độ không lưng, cảm ơn các ngươi phối hợp. Tại đây đại biểu khách sạn những người khác hướng các ngươi trí bằng chân thành cảm tạng. Tiêu hề cười cười, các ngươi cũng vất vả. hàn tinh một hàng rời khỏi sau, Lưu Mẫu nhìn chỉ đủ một tháng đồ ăn phát sầu. Này nếu là một tháng sau còn không có khôi phục bình thường nhưng làm sao bây giờ? Lưu Nhất Phong nhỏ giọng nói, chúng ta giấu đi còn có thể nhiều kiên trì nửa tháng. Lưu Mẫu vẻ mặt đưa đám, mới nửa tháng mà thôi. Lưu Nhất Phong chỉ có thể an ủi tổng so không có hảo, một tháng rơi sau, thế nào cũng nên khôi phục bình thường Có này một đám lương thực, khách sạn trị an khẳng định có thể tốt hơn không ít, thái thái bình bình vượt qua khó khăn kỳ, quay đầu lại còn có thể còn trở về, kỳ thật chúng ta không tổn thất. Này một đám lương thực tựa như thuốc can thần, làm rơi vào tuyệt vọng chung người trong mắt có hy vọng quang, hôn loạn tình huống ở trình độ nhất định thượng được đến cải thiện, ít nhất trên hành lang ăn xin ít người. Rốt cuộc địa chủ ra lương thực dư cũng không nhiều lắm, không như vậy hảo thảo. Lại chính là thực đường vẫn như cũ một ngày chỉ cung cấp một đốn, không quá phận lượng lược có gia tăng. Không đến mức làm người đói như vậy khó chịu Nhưng mà, theo báo tắp liên tục Này phê vật tư mang đến an ổn Ngày càng biến mất Báo cuồng phong thứ 27 thiên Khách sạn lầu 9 bị im Các tầng lầu trên hành lang trụ mãn thấp tầng lầu dọn đi lên người mươi 68 Ngao, ngươi cái tiểu tử thúi Như vậy dùng sức làm gì Tống hiểu tuệ tức giận mà đem hải tử ôm ly trước ngực Hút không đến sữa trẻ con phát ra nhỏ bé yêu ớt tiếng khóc Khóc đến tống hiểu tuệ tâm phiền ý loạn Đừng khóc, đừng khóc Cầu xin ngươi, ngươi đừng khóc được chưa, ngươi như thế nào suốt ngày liền biết khóc khóc khóc, ta làm ngươi đừng khóc. Cuối cùng một câu gần như là giống ra tới, giống đến nhỏ nhỏ gầy gầy em bé khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế, chỉ là tiếng khóc vẫn như cũ nhỏ bé yếu ớt bất ham, phản phất tùy thời có thể biến mất. Trong phòng mặt khác hộ gia đình nhìn vây chắn giường đệm hai mặt nhìn nhau, muốn nói phiền, bọn họ khẳng định phiền, có cái em bé chẳng phân biệt ngày đêm khóc để, sao có thể không bực bội. nhưng là nhìn tống hiểu tuệ động bất động liền giống hải tử lại nhịn không được thương hại đứa nhỏ này đói đến liền cất đái đều cơ hồ không có tiếng khóc một ngày so với một ngày suy yếu cuối cùng vẫn là một cái đồng dạng mang theo hải tử mẫu thân không đành lòng mở miệng khuyên giải an ủi không sữa lộng điểm nước cho hắn uống cũng đúng tống hiểu tuệ tức giận nói nhẹ nhàng đi đâu lộng thủy người cỡ bị sặc đại tỷ cũng động khí một nhà ba người gần một thang thủy còn thấu không ra hải tử này một ngụm ngươi mới vừa sinh hải tử Mặt trên còn thêm vào nhiều cho ngươi một phần đồ ăn nước uống. Ngươi nếu không sữa, vậy tỉnh tỉnh, cấp hài tử ăn một chút. Thật liền chưa thấy qua ngươi như vậy đương mẹ nó, cả ngày cùng hài tử đoạt ăn, đối nữ nhi là như thế này, đối nhi tử vẫn là như vậy. Tống hiểu tuệ giận dữ, vài thứ kia hắn có thể ăn sao, ngươi muốn hại chết ta nhi tử có phải hay không. Yếu hại cũng là chính ngươi hại. Đại tỷ không cam lòng yếu thế, điều kiện hảo đương nhiên chú trọng, không điều kiện còn chú trọng cái rắm có gì ăn gì. Ngươi chính là đem màn thầu cắn đút cho hắn đều được. Đừng một ngụm một ngụm ta nhi tử nói ngươi nhiều đau hắn dường như, ngươi ai cũng không đau, liền thương ngươi bản thân. Tống hiểu tuệ vén lên cái màn giường đứng lên, hùng hổ đi qua đi. Đem hải tử hướng đối phương trên giường một phóng. Ngươi thương người dưỡng. Đừng nghĩ an bạn. Đại tỷ bế lên hải tử một phen nhét trở lại đi. Các ngươi chính mình đầu gốc nước vào. Thời buổi này còn muốn đua chó má nhi tử, hiện tại nhi tử đua tới, vậy chính mình dưỡng đi. đều là phúc báo. Thu hảo. Nghiêm túc lại nói tiếp, Tống Hiểu Tuệ không phải không hối hận, không sinh thời điểm còn không cảm thấy, sinh ra tới mới phát giác dưỡng cái hài tử quá khó khăn, không nói không có sữa, chỉ là cả ngày khóc khóc khóc, khóc đến nàng đều ngủ không được, cả người đều mau chết đột ngột. Sớm biết rằng liền không sinh đứa nhỏ này, nhưng lại vô pháp nhét trở lại đi. Ôm vào trong ngực hài tử giống như một cái phòng tay khoai lang, Tống Hiểu Tuệ bản năng có thể tưởng ném xuống lại liên tiếp, chỉ có thể dương dương ôm. Đốc đốc đốc, Hiểu Tuệ, là ta. Trương Kiệt Hâm thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Nhi tử như thế nào lại khóc? Tống Hiểu Tuệ bực bội như mày, ôm hải tử qua đi, trước từ mắt mèo nhìn nhìn, xác nhận chỉ có Trương Kiệt Hâm mới mở ra khóa khấu lại mở ra cửa phòng. Trương Kiệt Hâm bay nhanh lóe vào cửa, bá đến đóng cửa lại, miễn cho nằm ở trên hành lang người theo vào tới. Có phải hay không lại đói khóc? Người nói đi. Tống Hiểu Tuệ thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Trương Kiệt Hâm ôm vào trong ngực hộp cơm, đói chết ta, từ đâu ra sữa? Trương Kiệt Hâm hiến vật quý giống nhau dơ lên hộp cơm, hôm nay đã phát thứ tốt. Tống Hiểu Tuệ trong mắt đều là chờ mong Quang, thứ gì? Trái cây đồ hộp. Trương Kiệt Hâm mở ra hộp cơm, trừ bỏ hoàng đào đồ hộp ở ngoài còn có một cái màn thầu. Nước miếng nháy mắt ở Tống Hiểu Tuệ trong miệng lan tràn, nàng vội vã đem khóc để không ngừng hài Tử thả lại trên giường, xoay người lấy quá hộp cơm. Đại nhân ăn chưa chắc có sữa, còn không bằng đem nước đường đốt cho hài Tử. Mới vừa cùng Tống Hiểu Tuệ cãi nhau Đại Tỷ ra tiếng nhắc nhở. La khí bất quá tống hiểu tuệ cũng là đáng thương hài tử. Tống hiểu tuệ mặt có trong nháy mắt và mẹo, như vậy tiểu nhân hài tử như thế nào có thể ăn nước đường. Trương Kiệt Hâm cũng là vẻ mặt ngươi đừng nghĩ hại ta bảo bối nhi tử. Đại tỷ tức giận đến mắt trợn trắng, gốc gác tử thời điểm, không sữa không sữa bột, chính là dùng nước đường uy hài tử, tin hay không tùy thích, không tin đánh đổ, lại không phải ta nhi tử, đó là ta không đau lòng. Nam ở nghiêng đối diện giường đệm lao thái thái suy yếu mở miệng, Ta trước kia liền dùng nước đường đỏ vì quá ta nhi tử, chắc vá có thể ăn. Dù sao không sữa, thử xem đi, tổng so không đến ăn được, lại làm hoa hoa như vậy khóc đi xuống, muốn khóc xảy ra chuyện tới. Các người thiếu tại đây trang người tốt, muốn thật tốt tâm, đã sớm cấp điểm ăn. Tống hiểu tuệ không thể nói tới bực bội, như thế nào liền như vậy hái sen vào việc người khác. Đại tỷ cười lạnh, người cái này đương mẹ nó liên tiếp đem ăn đến tỉnh cấp nhi tử, dựa vào cái gì làm chúng ta tỉnh. Phía trước còn cảm thấy ngươi trọng nam khinh nữ không phải đồ vật, hiện tại xem ra, nhưng thật ra hoan của ngươi, ngươi là nhi tử nữ nhi đều không yêu, chỉ ái bản thân. Tống hiểu tuệ hoảng sợ biến sắc, ngẩng đầu đi xem trương kiệt hâm, nói hiệu nói vượng, ta sao có thể không đau ta nhi tử, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, nếu không phải ta nhi tử không thể ăn, ta hận không thể đem cắt thịt cho hắn ăn. Đại tỷ rồi trở về, thịt ngai không thoái, huyết hài tử nhưng thật ra có thể uống, ta nghe nói thời cổ gặp họa hoang thời điểm. Liền có đương mẹ nó rảo phá ngón tay đút cho hài tử, ngươi muốn hay không thử xem." Tống Hiểu Tuệ chửi ầm lên, "Ngươi có bệnh có phải hay không?" Đại tỷ trả lời lại một cách nhỉ mai, "Chúng ta chi gian ai có bệnh, đại gia trong lòng đều minh bạch." "Hảo Hảo, ngươi cùng nàng xảo cái gì xảo, lãng phí nước miếng lãng phí sức lực, Hảo Hảo nằm đi, đừng lãng phí tinh thần." Đại tỷ trưởng phu nói nàng một câu. Đối diện Trương Kiệt Hâm cũng đem lửa giận tận trời Tống Hiểu Tuệ kéo về trên giường, trong chốc lát nhìn xem Tống Hiểu Tuệ Trong chốc lát nhìn xem tiếng khóc suy yếu nhi tử Tống hiểu tuệ bị hắn xem đến trong lòng phát khẩn Trương Kiệt Hâm là con trai nô Vì nhi tử có sữa Đem chính mình một nửa đồ ăn nước uống đều nhường cho nàng Ngươi sẽ không thật tin nàng chuyện ma quỷ Nhi tử là ta cùng ngươi cùng nhau Mong 7-8 năm mới mong tới Ta sao có thể không đau Ta hận không thể đem mệnh cho hắn Trương Kiệt Hâm ban tín bán nghi Nghĩ nghĩ ta sao có thể tin người ngoài không tin ngươi Tống hiểu tuệ tùng một hơi Trương Kiệt Hâm tiếp tục Bất quá nàng có nói mấy câu nói có đạo lý, ngươi nếu không sữa, khiến cho hải tử uống nước đường nhìn xem, tổng so không đến ăn được. Tống hiểu tuệ nuốt nuốt nước miếng, không dám phản bác, sợ rước lấy trương kiệt hâm không mau ngươi đều nói như vậy, vậy thử xem, nhưng nếu là hải tử ăn hỏng rồi, cũng không thể lại ta. Một câu nói trương kiệt hâm trong lòng buồn chồn, tả hữu lắc lư không chừng. Tống hiểu tuệ nhân cơ hội nói, vẫn là đến ngẫm lại đứng đắn biện pháp, khách sạn nhiều người như vậy, liền không ai có sữa bột. cho dù là thành nhân sữa bột cũng đúng a ta sẽ tưởng trương kiệt hâm đau lòng mà nhìn khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như tử trước uy hắn một chút nước đường ăn đừng làm cho hắn tiếp tục khóc đi xuống lại khóc người đều phải ngất đi mở ra hoàng đào đồ hộp lấy cái muỗng uy múc nước đường uy đến bên miệng khóc nỉ non không ngừng trẻ con nháy mắt đình chỉ khóc thút thít dùng sức suýt cái muỗng trương kiệt hâm hưng phấn hắn muốn ăn Đói đến bụng thầm thì kêu tống hiểu tuệ trực tiếp dùng tay nắm lên một khối quả quýt thịt tắt trong miệng không nói chuyện Cũng chưa tới kịp tinh tế nhóm nháp, nguyên lành nuốt vào bụng, dạ dày có đồ ăn, cái loại này nóng ruột đói khát cảm rốt cuộc chuyển nhẹ nhưng là còn chưa đủ. Trương Kiệt hâm ghét bỏ lấy ra đồ hộp, ngươi cũng không chê tay giờ quay đầu lại nhi tử tiêu chạy làm sao bây giờ. Tống hiểu tuệ trứng mắt, này cái muông chẳng lẽ liền sạch sẽ, lần trước ăn xong rồi chỉ xoa xoa. Không sạch sẽ không sinh bệnh, mới sinh ra hài tử tự mang miễn dịch lực, sẽ không sinh bệnh. Trương Kiệt hâm tới khí, kia cũng chú trọng điểm. Đi xuống tìm hai căn chiếc đũa có thể mệt chết ngươi. Tống Hiểu Tuệ hậm hực, bò xuống giường từ đáy giường hạ chậu rửa mặt lấy ra hai căn chiếc đua trở lại trên giường, tiếp tục ăn đồ hộp, chờ nàng đem đồ hộp quả quýt đều vớt xong rồi, ăn xong quả quýt ăn màn đầu, chờ nàng đều ăn xong, đồ hộp canh mới đi xuống một chút. Miệng khô lưới khô Tống Hiểu Tuệ lại từ đáy giường hạ sờ soạn một cái cái ly, đạo điểm cho ta, khắt chết ta. Trương Kiệt Hâm chưa cho, Nhi Tử nguyện ý uống, cho hắn lưu trữ. Tống Hiểu Tuệ, lớn như vậy một vại Hắn uống không xong. Trương Kiệt Hâm cắn răng, tiếp theo đồn uống, ta mẹ nó phía trước còn không tin, hiện tại thực sự có điểm tin, ngươi trong mắt chỉ có chính ngươi. Tống Hiểu Tuệ sợ tới mức một cái giật mình, sao có thể ta, nhưng ta không uống thủy, từ đâu gian nãi. Trương Kiệt Hâm, ngươi uống nhiều như vậy, cũng không gặp ngươi có sữa. Đó là bởi vì dinh dưỡng không đổi kịp, lại ăn nhiều một chút uống điểm, ta khẳng định có sữa. Tống Hiểu Tuệ nước mắt xoạch xoạch rớt, ngươi cho ta nguyện ý như vậy sao? chẳng lẽ ta không nghĩ nhi tử có nại uống nhưng ta cũng không có biện pháp à còn không phải ngươi không bản lĩnh ngươi muốn sinh nhi tử nhi tử ta cho ngươi sinh nhưng ngươi dưỡng không sống hiện tại đảo tới trách ta trương kiệt hâm bị nàng khóc đến đầu đại dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ta sẽ làm các ngươi mẹ con hai an thượng cơm no tống hiểu tuệ thấy hắn biểu tình không giống người thường nhỏ giọng truy vấn ngươi có biện pháp trương kiệt hâm không chịu nhiều lời ngươi chuyển lời hỏi thăm tử là được tống hiểu tuệ Hồ nghi Nhưng không nghĩ nhiều, quản hắn đi trộm đi đoạt lấy, chỉ cần có thể làm nàng lấp đầy bụng là được, nàng đều mau đói điên rồi. Cơ khắc giống như dao cùn cắt thịt, từng điểm từng điểm lăng trì sinh mà làm người điểm mấu chốt. Cha mẹ cắt xén tuổi nhỏ nhi nữ đồ ăn nước uống, thành niên nhi nữ cắt xén tuổi già cha mẹ đồ ăn nước uống, phụ tử phản bội, phu thê thành thủ. Gần đây nhân viên công tác xử lý nhiều nhất chính là gia đình mâu thuẫn, gia đình thành viên yêu cầu độc lập lĩnh đồ ăn nước uống. để tránh chính mình đồ ăn nước uống bị mặt khác người nhà đại lãnh đi độc chiếm. Vô số gia đình sụp đổ. Nghe Trương Loan hội báo hàn tinh xoa xoa huyệt Thái Dương, nước mưa toan tính thế nào. Trương Loan lắc đầu, còn không được, đến chờ một chút, bất quá bọn họ nói chiếu này xu thế, lại quá một tuần, dùng chúng ta tỉnh thủy trang bị tinh lọc sau, hẳn là chấp và có thể ăn. Hàn tinh tinh thần tỉnh táo, đó là tin tức tốt, đem tin tức thả ra đi, nói chắc chắn một chút, vương vàng nhân tâm. Trương Loan do dự, vạn nhất không thể. Hàn tinh quang côn, tiểu đạo tin tức lại không phải phía chính phủ thông chi, ít nhất này một tuần đại gia có cái hy vọng. Uống cái thủy no có thể tỉnh không ít lương thực, lại có thể nhiều ngao vài thiên, liền xem là cái này báo cuồng phong mệnh trường vẫn là chúng ta mệnh càng dài. Trương Loan bất đắc dĩ gật đầu, hắn túi đầu xem đồng hồ, chợt hưng phấn, đến cơm điểm. Phần 74 Hàn tinh vội vàng từ trên ghế đứng lên, đi đi đi. Mỗi một ngày, vui sướng nhất thời gian chính là ăn cơm thời điểm. vì tránh cho quần chúng hoài nghi khai tiểu táo nhân viên công tác ở cùng cái thực đường ăn cơm phía trước rất nhiều người là lánh trở về từ tự ăn hiện giờ bởi vì trên hành lang đều đều đã chật cứng người một đường lấy về đi có bị đoạt nguy hiểm chậm rãi rất nhiều người đều ở thực đường ăn xong rồi lại đi xuất phát từ phòng ngừa tranh đoạt suy xét thực đường thủ vệ nghiêm ngặt tuyệt đối là toàn khách sạn an toàn nhất địa phương chi nhất khác hai cái chính là thủy phòng cùng kho hàng hôm nay cơm trưa là cơm nắm bên trong gấp một ít nhân Bởi vì Trương Thu đi lên vật tư hoa hoè loẻo loẻn, cho nên nhân cũng hoa hoè loẻo loẻn, lão nhược bệnh gấu kẹp điểm thức ăn mặn, còn lại người chính là rau ngâm dưa muối. Hàn Tinh ca ca cắn hai khẩu, ngẩng đầu đối Trương Loan nói, trước kia có cái chê cười, đệ nhất khẩu không cắn được nhân, đệ nhị khẩu nhân qua nàng nhấc tay cơm nắm, chê cười nguyên với sinh hoạt. Trương Loan nhai kỹ nuốt chậm trong miệng cơm nắm, đó là ngươi miệng quá lớn, ta liền cắn được, ta nói Hàn đội, ngươi tốt xấu là nữ nhân, Văn Nhã Điểm Một chút đều không văn nhã hàn đội trưởng phiên cái thật lớn xem thường, văn nhã có thể đường cơm ăn sao. Trương Loan, kia không thể, nhưng là nhai kỹ nuốt chậm có trợ giúp giả tăng chắc bụng cảm. Lừa mình dối người thôi, ăn vào đi lượng lại không thay đổi. Nói là nói như vậy, Hàn Tinh nhấm nuốt động tắc một chút đều không mau, chậm rãi như mày, như thế nào cảm giác hương vị quái quái. Trương Loan, ăn không quen cái này rau ngâm đi. Hàn Tinh, hôm nay cái gì đồ ăn? Ta cũng chưa ăn ra tới. Trương Loan. Ta cái này là quả chám đồ ăn, đại khái suất là thái dương phong bạo tiền sinh sản, đã qua hạn sử dụng, hương vị khó tránh khỏi hai dạng. nay không có biện pháp, không toan không xú, tổng không thể ném, ăn đi, ăn bất tử là được, nhiều lắm tiêu chảy. Vào lúc ban đêm, một ít người xuất hiện thượng thổ hạ tả bệnh trạng. Theo hoàn cảnh ác liệt, trang đạo bệnh tật khó có thể tránh cho. Ngay từ đầu, ai cũng không để trong lòng, nhưng không khỏe người càng ngày càng nhiều. Tới rồi ngày hôm sau, lại là ngã bệnh một tảng lớn. Căn cứ thống kê đi lên số liệu, đã có một phần ba. Không phải là bệnh truyền nhiễm đi. Mang khẩu trang Lưu Nhất Phong hoảng loạn hỏi tiêu Hề. Không biết, tóm lại đừng ra cửa, cũng đừng làm cho người tiến vào. Tiêu Hề thần sắc bình tĩnh. Lưu Nhất Phong thoáng tâm an. Kỳ thật Tiêu Hề nội bộ cũng không có trên mặt như vậy chấn định. Bất quá nàng biết chính mình không thể hoảng. Một khi nàng lộ ra hoảng sắc, trong phòng tất cả mọi người sẽ đứng ngồi không yên. Nàng nắm thật chặt lòng bàn tay, nói cho chính mình bình tĩnh, nàng có dược liền tính bị bệnh cũng có thể trị nhưng vạn nhất không phải bình thường tràng đạo bệnh tật lại là vi rút biến dị vi khuẩn cao thượng chết xuất làm sao bây giờ thoát đi khách sạn nói thật nàng không nắm chắc rời đi khách sạn cũng không khó năm đó nàng từ tàu hàng thượng nhặt được hai con toàn phong bế thức cứu viện thuyền khó chính là ở mưa rền gió dữ chung vô pháp khống chế cứu viện thuyền đây là trong thành thị mặt thực dễ dàng đụng phải vật kiến trúc dẫn tới thuyền hủy người vong hơn nữa một khi không thể kịp thời đổ bộ thuyền liền sẽ bị ăn mòn lại là thuyền hủy người vong thảo tiêu hề nhịn không được mắng một câu thô tục mắng thô tục còn có hàn tinh nàng hai chân nhún ra mà đỡ tưởng từ phòng vệ sinh ra tới trên cửa truyền đến tiếng đập cửa hàn tinh hữu khí vô lực tiến vào thực đường đại sư phó lao lý mang theo đồ đệ mở cửa tiến vào kinh ngạc hà nội ngài cũng bị bệnh hàn tinh miễn cưỡng đứng thẳng thân mình đúng vậy có chuyện gì lao lý vẻ mặt đau khổ cha qua phòng bếp góc cạnh đều cha qua Không thành vấn đề, Hà Nội ngươi ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn đem hảo vệ sinh, chúng ta nào dám sơ xảy đại ý có phải hay không thủy bên kia xảy ra vấn đề, vẫn là bệnh truyền nhiễm. Một trận đau bụng đánh út lại, Hàn Tinh nhịn không được khom lưng che lại bụng, vương bác sĩ nói này bệnh lây bệnh tính không đến mức như vậy cường, từ từ, ta trước toilet. Ai ú ai u, Hà Nội ngươi không sao chứ. Lao lý vội vàng tiến lên, duỗi tay muốn đỡ Hàn Tinh, bên cạnh đồ đệ võ nguyên cũng đi theo vươn tay. Một cái tay khác ở Hàn Tinh nhìn không thấy góc độ nắm lấy đừng ở phía sau eo dịch cốt đao, hung hăng thứ hướng Hàn Tinh. Hàn Tinh quay người né tránh, xuất hiện ở võ nguyên thân sau, một tay thít chặt hắn cổ, một tay chế trụ nắm lấy dịch cốt đao tay phải. Võ nguyên sinh đến cao to, lại ở thực đường làm việc, ăn so người bình thường nhiều, sức lực dư thừa, lại là hoàn toàn vô pháp tránh thoát, thế cho nên hắn đều hoài nghi Hàn Tinh không có sinh bệnh mà là trang bệnh. Lao lý đầu Võ nguyên xin giúp đỡ lao lý Lao lý hoang mang rối loạn nhào hướng Hàn Tinh. Xác nhận bọn họ là một đám, Hàn Tinh lại vô bận tâm, hung hăng cắn một ngụm đầu lưỡi, bài trừ cuối cùng sức lực, đoạt quá dịch cốt đau, xuống tay không lưu tình chút nào. Hai đối một, thân thể ôm bệnh nhẹ, thể lực chống đỡ hết nổi, lưu tình kết quả chính là chết. Ngay lập tức chi gian, Lao lý cùng võ nguyên bị thương ngã xuống đất. Ngực trung đao võ nguyên thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, bụng trung đao Lão lý còn vẫn duy trì thần trí. Cứu ta, Cứu ta lão lý có thể rõ ràng đến cảm giác được chính mình sinh mệnh theo chảy nhỏ giọt ra bên ngoài lưu máu tươi cùng nhau trôi đi hắn không muốn chết hắn muốn sống đi xuống và không như thế nào sẽ bị những người đó nói động nguyện ý cùng bọn họ thông đồng làm vậy khách sạn vật tư còn thừa không có mấy mà bên ngoài báo tắc chậm chạp không ngừng sớm muộn gì có một ngày sẽ cạn lương thực thật đến kia một ngày liền trưởng cho nên bọn họ đến tự cứu dùng người bệnh nôn ô nhiễm đồ ăn làm khách sạn nhân sinh bệnh sấn hắn bệnh muốn hắn bệnh giết chết có uy hiếp người Cấp lấy khách sạn quyền khống chế. Rõ ràng thực thành công, thiếu ăn uống ít, sức chống cự kém, khách sạn tám chín phần 10 người đều ngã bệnh, liền hàn tinh đều bị bệnh, giải quyết nàng, rắn mất đầu, bọn họ là có thể hoàn toàn thành công. Nào tưởng thất bại trong găng tức, lao lý chảy nước mắt cầu xin, ta bị bức, cứu ta. Đau bụng như rảo hàn tinh chật vật cầm lấy trong ngăn kéo thương, tiến lên khóa trái thượng đại môn, lại đẩy bên cạnh tủ lấp kín môn, lại tiến vào hai người, nàng thật đỉnh không được. lấy hiện có chữa bệnh điều kiện ngươi không được cứu trợ ngắm lại ngươi ở bên ngoài người nhà ngươi nói cho ta tình hình thực tế ta tận lực làm cho bọn họ nhật tử hào quá một chút các ngươi có phải hay không ở đồ an động tay chân tổng cộng bao nhiêu người ai là chủ mưu lão lý cứng đờ run run rẩy rẩy đứt quãng mà nói là tổng cộng 21 cá nhân cầm đầu người kêu phương hoài cùng nhau người có đinh đạt phi ta liền biết mấy người này miễn cưỡng nghe xong lão lý báo ra tới danh sách Rốt cuộc nhịn không được Hàn Tinh vọt vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa. Thống khổ hơi có giảm bớt, cả trái tim tình lại vô cùng trầm trọng, tuyệt đại đa số người bị bệnh, phương hải kia hỏa thanh tráng niên lại sinh long hỏa hổ, đây là thiên muốn vong nàng. Chương 69. Nôn đố Lao Thái ghé vào trên giường đối với thùng nước nôn mửa, lúc này đây chỉ nổ ra một chút toán thủy. Đỗ Thừa Tuấn lo lắng mà đỡ mãi mãi phía sau lưng, để thượng nước gấm. Đỗ Lao Thái hàm một cái miệng nhỏ loại bỏ trong miệng mùi lạ, lúc sau lại không chịu uống nhiều. Nàng cảm thấy chính mình bộ xương già này đại khái chịu không nổi đi, vậy không cần thiết lãng phí quá nhiều đồ ăn nước uống. Mãi mãi đỗ thửa tuấn trong thanh âm lộ ra bảng hoàng bất lực. Đỗ lao thái yêu thương mà vớt ve hắn mu bàn tay, đầy ngập không tha cha mẹ, ông ngoại bà ngoại, tổ phụ mẫu đều đi rồi, nàng tuấn tuấn nhưng làm sao bây giờ. Hề tĩnh vân đem một cái mở ra hoàng đào đồ hộp đưa qua đi, thím, ăn không vô cùng ăn một chút, người ăn đồ vẩn, mới có sức chống cự. Đừng nghĩ quá nhiều. Đồ vật chúng ta còn đủ ăn thật lâu, dược cũng có, ngươi sẽ khá lên. Ngươi đã khỏe, Tuấn Tuấn mới có thể hảo, bằng không ngươi làm hắn như vậy cái hải tử làm sao bây giờ. Theo rất nhiều rất nhiều người nga xuống, khách sạn phòng y tế đã sớm tê liệt, đố lao thái bị bệnh lúc sau, là hề tĩnh vân trực tiếp khai dược. Lúc trước hướng thuyền phóng kia đôi vật tư, có một cái trang đến tràn đầy hồng thuốc, phóng một ít thường dùng dược, bị mượn đi rồi đại bộ phận sau còn dư lại không ít, cũng đủ ứng phó trước mặt khống cảnh Đỗ thừa Tuấn lấy cái mua múc một khối hoàng đảo thịt quả đưa tới đỗ lao thái bên miệng, ngại ngại, ngươi đừng ném xuống ta. Đỗ lao thái đỏ hốc mắt, nếu là có thể, nàng đương nhiên không nghĩ ném xuống tôn tử, nhưng nàng thật cảm thấy chính mình chịu không nổi này một quan, nàng đã chết không sao cả, đều tuổi này, nhưng tôn tử mới 10 tuổi, báo táp như thế nào còn không dừng. Lại không ngừng, tôn tử không phải cũng nhiễm bệnh chính là đói chết. Nôn nóng bao táp đỉnh chỉ còn có lưu ra người, đường đường cũng sinh bệnh, giờ phút này đang bị lưu nhất ngựa ôm vào trong ngực hống nay một phòng người tuy rằng cũng chưa ăn căn tin đồ vật nhưng khách sạn nơi nơi đều là thượng thổ hạ tả người ngoài cửa trên hành lang liền nằm không ít người bệnh trên mặt đất đều là dơ đồ vật ăn mặc phòng hộ phục nhân viên công tác cầm cây chổi cây lau nhà thùng nước rửa sạch nôn cùng bài tiết vật mất công hiện tại nước mưa ăn mòn tính không bằng từ trước chắp vá có thể kéo phết đất bằng không thật không biết lấy này đó dơ đồ vật làm sao bây giờ không xử lý khả năng lây bệnh số lượng không nhiều lắm khỏe mạnh người nhưng xử lý phải sử dụng vốn là không nhiều lắm thủy đồng chí đồng chí các ngươi giúp đỡ ta nhi tử tình huống không tốt lắm đầy mặt kinh hoàng trương kiệt hâm xông lên nhân viên công tác nhớ do hắn rốt cuộc mới vừa sinh một cái tiểu bà bảo, bảo loại này thời điểm thêm nhân khẩu ai không đồng tình hắn tìm vương bác sĩ trương kiệt hâm một đao hung hăng thọc vào nhân viên công tác bụng đối tượng công tác nhân viên không dám tin tưởng đôi mắt Hắn bình tĩnh mà rút ra dao gọt hoa quả một lần nữa chát đi vào. Giết người, không phải lần đầu tiên, vì Đoạt an, hắn đã sớm giết qua người. Muốn trách thì trách này gặp quỷ thế đạo, hắn đến môi sống lao bà nhi tử. Nay đó người vướng bận đã chết, hắn mới có thể làm lao bà ăn cơm no, nhi tử có lại ăn, bọn họ một nhà ba người mới có cơ hội ngao đến bao cuồng phong qua đi. Chờ bao cuồng phong rời đi, bọn họ lập tức ngồi thuyền rời đi, đổi cái địa phương, là có thể một lần nữa bắt đầu. Trên hành lang người hoảng sợ kêu to, giết người, giết người. dọa phá gan nhân thủ chân cùng sử dụng suy nghĩ thoát đi, càng nhiều bị bệnh người muốn chạy trốn đều trốn không thoát, chỉ có thể hoảng sợ muốn chết mà nhìn Trương Kiệt Hâm. Người đang làm gì? Còn có người không dám tin tưởng chất vấn. Trên người bắn đại lượng huyết Trương Kiệt Hâm hung ác chừng qua đi, kêu la cái gì, đều câm miệng, bằng không thọc chết người. Lời còn chưa dứt, một cái trung niên nam nhân cùng thanh niên một trước một sau nhào lên đi. Trương Kiệt Hâm đại kinh thất sắc. Không nghĩ tới còn có không sợ chết người, một đôi nhị, hắn đương nhiên không phải đối thủ, cũng may hắn có giúp đỡ. Bị cướp đi dao gọt hoa quả, ấn ở trên mặt đất Trương Kiệt hâm hướng về phía hành lang kêu to, mau tới đây à, lộng chết này hai cái sen vào việc người khác rất rưỡi. Hắn đương nhiên không phải một người, chỉ là người nhiều dễ dàng đưa tới đề phòng, hắn còn có ba đồng bạn tránh ở chỗ tối lợi mệnh. Bọn họ phân thành năm tổ nhân mã đồng thời hành động, đánh chính là thừa dịp nhân viên công tác không có phòng bị đột nhiên làm khó dễ. Có thể giải quyết một cái là một cái, trước mắt còn không có sinh bệnh nhân viên công tác cũng liền dư lại ba mươi mấy cá nhân mà thôi, trong đó một bộ phận vẫn là văn chức nhân viên. Chỉ cần nắm lấy cơ hội từng cái đánh bại, có rất lớn phần thắng. Giải quyết nhân viên công tác đồng thời, còn muốn thuận tay giải quyết rất thanh trắng niên. Rốt cuộc bọn họ mới 21 cá nhân, chẳng sợ đoạt nhân viên công tác thường, tưởng khống chế cả tòa khách sạn không dễ dàng như vậy. Vì cây cao gối mà ngủ, cần thiết giải quyết rất khả năng uy hiếp đến bọn họ bất luận kẻ nào. chúng chi lương thực liền như vậy điểm, nuôi không nổi nhiều người như vậy, chờ đói quá mức, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Đương nhiên đến thừa dịp con thỏ còn không có phản ứng lại đây, tiên hạ thủ vi cường. hắn đồng bạn quá không tới, ai làm cho bọn họ điểm từ bối, lựa chọn đứng ở kiều hề nơi phòng bên ngoài đợi mệnh, nghe được tiếng thét trói thai. Nàng lập tức xuyên thấu qua cửa phòng thượng mắt mèo ra bên ngoài xem, liền thấy ba người dơ thương đe dọa trên hành lang người không được lúc đích. Ba người trong tay nắm tử nhân viên công tác nơi đó đoạt tới thương. lòng tự tin bạo lều, căn bản không nghĩ tới có người biết rõ bọn họ có thương còn dám phản kháng, đã bị tiểu hề tới cái mở cửa sát, khoảng cách thân cận quá, trên hành lang lại đều là người, tiểu hề không nhúc nhích dùng thường, mà là lựa chọn điện giật côn, đem ba người đánh cái trở tay không kịp, cả người tê mỏi không thể nhúc nhích ba người nằm trên mặt đất, tiểu hề bay nhanh nhặt lên rơi xuống trên mặt đất thường, đem kia phiến thang lẩu môn khóa trái thượng, trước một phút còn trong lòng kinh thịt nhảy người có chút phản ứng không kịp, lăng mi lăng mắt thấy kiểu hề. Tiêu hề sách một tiếng, nhặt xong thương, chính mình tiến lên khóa trái lên cầu thang gian môn. Có người trở về làm sao bây giờ? Còn có thể nhúc nhích liền như vậy mấy cái, xin gương mặt đường động, để ngừa là đồng lõa. Nếu là chúng ta này một tầng, tiêu ta, ta tới kiểm tra xác nhận. Tiêu hề trở lại phòng, đem nhặt được thương giao cho Lưu Nhất Phong, đi phòng cháy thang lầu cửa thủ, chủ yếu là hù doa người, có việc tiêu ta. Bị tắc một khẩu súng Lưu Nhất Phong mắt choáng váng, phản phất nắm một quả bom. tiểu viễn sơn đã lấy ra chính mình dùng con thương đẩy một phen lưu nhất phòng không có việc gì đi theo ta tiêu hề nhìn nhìn Tiểu viễn sơn tiêu viễn sơn người ba ta còn có thể dùng được một tầng lâu có hai bộ thang lầu ngươi thủ một bộ ta thủ một bộ tiểu lưu giúp ta hai bộ thang lầu nàng chỉ có một người tiêu hề không cần phải nhiều lời nữa đông nhiên nghe thấy đỗ thừa tuấn thanh âm tiêu Tỷ Tỷ, có thể cho ta một khẩu súng sao ta cũng sẽ nổ súng nhàn đến nhàm chán cũng này đây phòng vắn nhất Trong khoảng thời gian này, Tiểu Hề đã dạy lưu nhất phong bọn họ như thế nào nổ súng, Đỗ Thừa Tuấn nghe được đặc biệt nghiêm túc. Tiểu Hề loát một phen tóc của hắn, khẩu súng đưa cho hắn. Nổ súng một chút đều không khó, nước ngoài trong tin tức thường thường xuất hiện nhi đồng lầm nổ súng giết người tin tức, khó chính là khấu hạ có súng kia một khắc dũng khí. Đừng nhìn Đỗ Thừa Tuấn tuổi nhỏ nhất, thật đương trong lúc nguy cấp, có lẽ là ba người chung nhanh nhất khấu hạ có súng kia một cái. Hai tử đạo đức quan không người trưởng thành như vậy mãnh liệt Đặc biệt đứa nhỏ này ở mặt thế nhanh chóng lớn lên, hắn đôi giết người lý giải đại khái cùng người khác thực không giống nhau. Thực sự có người xông vào, chỉ lo khấu có súng, nghèo mù cũng có thể bắt được chết chuột. Đỗ Thừa tuấn nhấp nhấp miệng, trịnh trọng gật đầu. tiêu hề vô vô hắn non nớt bả vai, đi thôi. Đỗ Thừa tuấn ba người chạy đến hành lang cuối phòng cháy thang lầu môn sau lưng. tiêu hề lấy ra dây thừng, ý bảo hành lang người, đem người đều trói lại. Lập tức lập tức có người làm theo. Phần 75 hề tĩnh vân nhíu mày nhìn một khắc đầu bên kia kêu giết người ta đi trước nhìn xem tình huống này hành lang đã bải trừ nguy hiểm bên kia còn không nhất định kiều hề không dám tùy tiện làm hề tĩnh vân qua đi nàng đi trước nhìn thoáng qua tình huống nhân viên công tác bất tỉnh nhân sự mà ngã trên mặt đất trương kiệt hâm chật vật bất kham mà bị vài cá nhân đè lại tay chân lại nghẹn khuất lại kinh hoàng trương kiệt hâm không nhìn thấy đồng lóa, ngược lại thấy kiều hề đi tới thể sắc và tinh thần đều run khàn cả giọng lao cốc lao cốc Lao cốc đã bị trói gô bó thành bánh trưng, vô pháp trả lời hắn. Rất nhiều người đề phòng nhìn chằm chằm kiều hề, phảng phất đem nàng trở thành lao cốc. Kiều hề giải thích, ta cùng hắn không phải một đám, ta mới vừa thu thập kia ba cái cái gọi là lao cốc. Có hai cái tráng lá gan theo kịp người hát đệm, có ba cái sinh gương mặt ở chúng ta bên kia, may mắn bị nàng đánh hôn mê, bọn họ trong tay có thương. Vừa nghe có thương, vài cá nhân nghĩ lại mà sợ, này nếu là giúp đỡ tới, bọn họ đã có thể xong rồi, bọn họ từ đâu ra thương. bọn họ rốt cuộc muốn làm gì thế nhưng giết nhân viên công tác nhân viên công tác hơi thở mong manh thông chi hà nội nhà ngươi hà nội ở đâu ta không biết trước quản hảo chính ngươi đi ta sẽ tưởng mặt khác biện pháp tiêu hề ném xuống dây thừng sau bế lên bị thương nhân viên công tác có thể hay không cứu trở về tới liền xem hắn mệnh có đủ hay không nạnh, trước khi đi xem một cái trên mặt đất trương kiệt hâm đem hắn trói lại căn bản chưa cho còn lại người phản ứng thời gian tiêu hề đã ôm người về phòng Lưu tại tại chỗ người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt rừng ở bị ấn ở trên mặt đất Trương Kiệt Hâm trên người, một bên chói người một bên hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Tường lộng chết các ngươi, lời này Trương Kiệt Hâm có thể nói sao? Đương nhiên không thể nói cũng không dám nói, liền lúc này công phu, hắn đã bị đá vài chân, hắn chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt nhìn chằm chằm hành lang, chờ mặt khác đồng bọn. Bọn họ bốn người tuy rằng thất bại, còn dư lại 17 cá nhân, chỉ cần đại bộ đội thành công là được, hắn âm u mà nhìn quét chung quanh đám người. Đều cấp lao tử chờ, có các ngươi khóc thời điểm, còn có cái kia họ kiểu nữ nhân, làm ngươi năng lực, làm ngươi xen vào việc người khác. Tiêu hề đem bị thương nhân viên công tác đặt ở trên giường, hề tính vân vội vàng tiến lên cứu người. Người trong phòng hái hùng khiếp vĩa, đây là làm sao vậy? Đại khái có người muốn tạo phản. Tiêu hề lúc này mới có tâm tình thẩm vẫn bị trói lên ba người, đi lên chính là một gậy gộc chịu ở trên đùi, làm cho bọn họ thanh tỉnh thanh tỉnh. Bao nhiêu người, 16 lâu có mấy cái. những người khác ở đâu ba người đau đến giống dòi bỏ giống nhau tại chỗ vằn mèo. tiêu hề kiên nhẫn hữu hạn chủ yếu là không có thời gian lãng phí lại là một gậy gộc lúc này dừng ở một khát chân thượng ta không công phu cùng các người nghiến răng không nghĩ nhiều chịu tội liền chạy nhanh nói ta đếm tới tam không nói đánh gãy tay phải một ta nói ta nói lao cốc khóc lóc thảm thiết xin tha hai mươi mốt cá nhân này một tầng liền chúng ta bốn cái năm người đi lầu mười hai tìm hà nội lao cốc Một người đồng loại hung tợn chừng mắt lão cốc cái này đổ nhu nhược, Tiêu Hề một gậy gộc chịu ở trên mặt hắn, đương trưởng đánh ra hai cái răng, người nọ phun ra một ngụm hỗn hàm răng huyết, hoảng sợ bên trong lại có không dám tin tưởng, tựa hồ không thể tin được nàng xuống tay như vậy tàn nhẫn, nói động thủ liền động thủ, còn không lưu tình chút nào. Tiêu Hề lạnh lùng nhìn chăm chằm hắn, ngươi không sợ chết, quản chi không sợ sống không bằng chết. Các ngươi liền nhân viên công tác đều dám giết, này thương cũng là từ nhân viên công tác trong tay đoạt tới đi. Bị đoạt thương người có phải hay không bị các ngươi giết? Các ngươi sớm muộn gì là phải bị bắn chết người, ta chính là sống sờ sờ đánh chết các ngươi cũng không cần trả giá bất luận cái gì đại giới. Đừng hy vọng ngươi đồng bạn tới cứu ngươi, 21 cá nhân, Nga, hiện tại chỉ còn lại có 17 cá nhân, chỉ bằng các ngươi này đàn rắc rưởi, cũng dám tạo phản. Quá coi trọng chính mình, quá xem thường người khác, đừng nói nhân viên công tác, chính là khách sạn bình thường quần chúng đều đủ các ngươi uống một hồ. người nọ sắc mặt thanh thanh bạch bạch. sợ hãi nháy mắt bỏ mãn chỉnh trương gương mặt tiêu hề dùng điện giật côn điểm điểm lao cốc không nghĩ dụng răng liền tiếp tục lao cốc một cái giật mình chỉnh khẩu nha mạc danh đau lên hắn thả rằng bị một thoi đạn tiến đi cũng không nghĩ bị trước mắt nữ nhân này một côn côn đánh chết quá đau quá mẹ nó đau so đói bụng còn đau đừng đánh ta đừng đánh ta ta nói lao cốc chịu đựng đau nhức nơm nớp lo sợ lắp bắp đem đồng lõa bán cái hoàn toàn tiêu hề xoay người ra khỏi phòng đi vào trên hành lang Cô ý hướng nghiêm trọng nói, còn có 17 cá nhân ở bên ngoài, bọn họ mục đích là giết sạch mọi người bá chiếm lương thực, không nghĩ bị giết xong xuôi thì ăn, liền động viên còn có thể thở dốc cùng nhau kêu có người muốn giết sạch mọi người bá chiếm lương thực, kêu đến càng lớn thanh càng tốt. Đem tên cũng mang lên, Phương Hoài, Đinh Đạt Phi, Chu Lập Cùng. Chỉ cần kêu người đủ nhiều, liền cũng đủ làm trên dưới tầng lầu mọi người nghe thấy, lại truyền khai. Đám kêu người liền dựa một cái xuất kỳ bất ý, một đám đám ô hợp thôi. Có đề phòng tâm nào có dễ dàng như vậy đắc thủ. Người dài quá chân sẽ đi đường, trong tay còn có thương, nàng sẽ không lưu lại ba mẹ không màng, rời đi 16 lâu đi một tầng lâu một tầng lâu tìm người. Chính là tìm, nàng lại không quen biết người, vương vũ khi hướng trong đám người một trốn, nàng nhận được mới có quỷ. Nàng có thể làm chính là bảo vệ tốt 16 tầng, đám kia người nếu là đụng phải tới, nàng đưa bọn họ đoạn đường, không tới, tự hành giải quyết phiền thoái. Có thể sống đến bây giờ ngốc tử không nhiều lắm. chính phủ nhân viên đương ra cùng tạo phản phái đương ra, ở ai thuộc hạ Nhật tử càng tốt quá. Vừa xem hiểu ngay, một khi chờ này đàn tạo phản phái thượng vị, bọn họ đừng nói ăn cơm, chính mình đều có khả năng bị trở thành cơm ăn, lập tức lập tức hành động lên. Lưu lại lời nói, Tiêu Hề chạy đến một khác đầu phòng cháy thang lầu bên kia khóa lại môn. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm lấy 16 lâu vì trung tâm khuyết tán, trên dưới tầng lầu còn thành tỉnh người trợn mắt há hốc mồm, đầu góc xoay chuyển mau người lập tức tiếp đón Tả Hữu, mau mau mau. lên, làm tất cả mọi người biết, thấy này đàn vương bắt dê con có thể động thủ liền động thủ. Làm cho bọn họ thành công, chúng ta đều phải chết. Mười tám lâu, Đinh Đạt Phi cùng ba gã đồng lõa giả vờ đoạt hộp cơm đưa tới hai gã nhân viên công tác đang ở mừng thầm, chỉ chờ nhân viên công tác tới gần liền động thủ. Đột nhiên gian, tiếng gầm xuyên thấu qua sàn nhà truyền đi lên, bọn họ vì này sửng sốt, đại nghe rõ nội dung, thậm chí bao hàm tên của mình, sôi nổi mặt không còn chút máu. Đinh Đạt Phi là cái con nhím Bị phạt quá rất nhiều lần, ở nhân viên công tác nơi đó treo hảo. Nhận ra Đinh Đạt Phi lúc sau, bình thà rằng tin này có không thể tin này vô cẩn thận thái độ, nhân viên công tác lập tức móc ra vũ khí, hai tay ôm đầu, mau. Đinh Đạt Phi không biết cái nào phân đoạn ra sai lầm, nhưng đã nháo ra lớn như vậy động tĩnh bị bắt lấy chỉ có một chết, mấy ngày nay, đã không dưới 10 cái người bệnh chết. Hắn chỉ biết chính mình không thể bị bắt lấy, không thể xảo lấy vậy đánh vừa. Đinh Đạt Phi hướng bên cạnh đồng bạn đánh một cái ánh mắt, chậm rãi sờ hướng hộp cơm bên trong cất dấu thương không được lúc ních đem hộp cơm bông mau đứng ở mặt sau cùng nam nhân đột nhiên quay đầu liền chạy nghe được động tĩnh đinh đạt phi đều ngẩn người ngươi cái ngốc nít ngươi có thể chạy trốn quá viên đạn sao đương nhiên chạy bất quá nhưng sợ hai dưới chỉ số thông minh sẽ giảm xuống nghe được tiếng súng lúc sau đinh đạt phi chỉ số thông minh cũng đi theo giảm xuống bản năng mở ra hộp cơm tưởng lấy thương lại đã quên chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác nhau vô pháp đánh lén lúc sau bốn đối nhị cũng chỉ có thua phân 12 lâu lão đại phương hoài trước mắt còn không biết chính mình đã tổn binh hào tướng hắn đang ở nôn nóng chờ đợi lao lý hai thầy trò tin vui chỉ cần gặm xuống hàn tinh này khối xương cứng bọn họ liền thành công hơn phân nửa mặt khác bốn chi đội ngũ xuất kỳ bất ý ít nhất có thể giải quyết một người từ nhân số đi lên nói bọn họ chiếm cứ ưu thế lại chỉ chờ đến lao lý thầy trò kêu thẳng thiết phương hoài ba người không dám hành động thiếu suy nghĩ gắt gao nắm thương đối với văn phòng cửa Là Lão lý bọn họ đi ra. Vẫn là hàn tinh đi ra. Chờ rồi lại chờ cũng chưa chờ đến một người đi ra. Đồng loa bắt đầu bất an, có phải hay không đồng quy vô tận? Nếu không qua đi nhìn xem. Phương hoài, hàn tinh nữ nhân này quỷ kế đa đoan, tiểu tâm có trá. Đồng loa, nàng đều bị bệnh, có thể có cái gì trá, vẫn là chạy nhanh giải quyết rớt, đừng chờ nàng hoãn quá mức tới, đến lúc đó chúng ta ba cái thêm lên đều không đủ nàng đánh. Phương hoài lạnh lùng cười. Ngươi đi bắt cái tiểu hài tử lại đây, bước hàng tinh ra tới, nếu là đánh chết tiểu hài tử nàng còn không ra, chúng ta đây liền đi vào. Đồng loại đi rồi, lại khi trở về, là bị áp trở về. Tại chỗ phương hoài hai người sắc mặt mới vừa thay đổi một nửa, đã bị chế phục, mộng đẹp hoàn toàn dập nát. 21 người, 8 người tử vong, 13 nhân sinh bắt, trong đó 6 người là bị nhiệt tâm quần chúng bắt được. Nhiệt tâm quần chúng chi nhất kiểu hề phung tạo, đám ố hợp chính là đám hỗ hợp, thành không được khí hậu. Hề tĩnh vân thở dài, mệch chính là lâm thời khâu thành đoàn đám ô hợp, nếu là người thông minh, lúc này đây phiền toái liền lớn. Chính là như vậy một đám đám ô hợp, cũng hại chết mấy chục cá nhân, so với phía trước một tháng tử vong người đều nhiều. Hiện tại là phàm là thai nạn nghiêm trọng một chút, liền có người làm ác kiểu viễn sơn lắc đầu, thiên thai nhân họa, thế đạo là càng ngày càng xấu, có đôi khi đều muốn tìm cái không ai vùng núi hẻo lánh trốn đi. Hiện tại vùng núi hẻo lánh chính là hảo địa phương, ít nhất không cần ngâm mình ở trong nước. đương đường tình huống chuyển biến tốt đẹp, thời tiết cũng ở chuyển biến tốt đẹp, Lưu Mẫu có nói chuyện phiếm tâm tình. Lưu Nhất Phong bật cười, đi vùng núi hẻo lánh, ăn uống làm sao bây giờ? Ăn uống có không gian A? Vậy ở khách sạn 34 thiên, cũng đã vượt qua 34 thiên sốt ruột nhật tử, tiểu hệ bị tổn thương tới rồi, ăn không ngon uống không ngủ, ngủ ngon không tốt, còn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, tuyệt đối là mạn thế tới nay nàng quá đến nhất suốt ruột nhật tử. Nàng đến tìm cái không ai địa phương. Tốt nhất là cái không ai không thủy vùng núi hẻo lánh, hảo hảo tĩnh dưỡng hồi huyết. Báo cuồng phong thứ 30 năm ngày, mưa gió rõ ràng thu nhỏ, chứa đầy vật tư cứu viện thuyền trước tiên đi vào khách sạn. Khoảng cách phương hoài một đám tác loạn chỉ cách xa nhau 3 ngày, lại chờ 3 ngày, bọn họ là có thể chờ tới cứu viện, mà khách sạn vật tư moi moi tắc tắc còn có thể lại kiên trì 4 năm ngày. Đáng tiếc bọn họ không muốn chờ, vì thế chết ở cứu viện tiến đến 3 ngày trước. Hàn Tinh không bỏ được lãng phí lưu hạn đồ ăn nước uống dưỡng này, đó nhất định phải bắn chết người, điều tra rõ ngọn nguồn lúc sau, xử quyết bị bắt sống 13 người. Thương tình bệnh tình nghiêm trọng người bị đưa lên cứu viện thuyền đi trước bệnh viện, Hề Tĩnh Vân cùng xuống dưới công đạo người bệnh tình huống, này 3 ngày, tên kia nhân viên công tác vẫn luôn lưu tại bọn họ phòng, thật sự là không địa phương an trí cũng không ai chiếu cố, đơn giản liền để lại. Gặp gỡ thấy chết mà không cứu tóm lại không đành lòng. Người nọ vận khí cũng hảo, không thương cập nội tạng. Dựa vào trong không gian dược vẫn luôn treo mệnh, chờ tới cứu viện. Cùng nhau hạ đến 11 lâu tiểu hề quan sát bên ngoài tình huống, cái này sóng gió cứu viện thuyền có thể khai, bẹ gỗ không được, Mai kia hẳn là không sai biệt lắm. 30 ngày qua, đều ngập đến 10 lâu, cũng không biết đâu ra nhiều như vậy mây mưa. Chuyên gia nói là từ trên biển thổi qua tới. Hàn Tinh đi hướng hai người, nàng gãy hảo, thượng thổ hạ tả hai ngày liền khôi phục lại, chỉ người gây ốm mà lợi hại, cảm ơn các ngươi chiếu cố, bằng không tiểu tử giữ nhiều lành ít. tiêu hề cười hạ vừa lúc gặp gỡ phụ một chút sự tình hàn tinh phía trước kia chàng phiền toái cũng ít nhiều ngươi phụ một chút tiêu hề cũng là giúp chính mình làm cho bọn họ thành công ai cũng chưa hảo quả tử ăn hàn tinh cười đông nhiên chính thần sắc phiêu bạc nhật tử không hảo quá cha mẹ ngươi tuổi cũng không nhỏ thật không suy xét lưu lại hiện tại nhân viên công vụ là không năm hiểm một kim nhưng là phân phòng hơn nữa đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt mẫu thân ngươi vẫn là bác sĩ có thể đi bệnh viện tiêu hề lắc đầu các ngươi công tác thật vĩ đại, bất quá rất nguy hiểm. hơn nữa lao tâm lao lực không lấy lòng, ta không loại này phụng hiến tinh thần. ta liền tưởng một nhà ba người chạy nhanh đi ninh thành, lương dựa đại thụ hảo thừa lương, an an ổn ổn sinh hoạt. hàn tinh lại lần nữa thất vọng, nàng là thật sự thực thưởng thức tiểu hề, tưởng đem người lưu lại, người hà ai có chi ấy nàng nhìn nhìn bên ngoài thiên, trận này báo cuồng phong rốt cuộc đi qua, chỉ mong không lần thứ hai. tiểu hề xoay mặt, ánh mắt sâu kín nhìn nàng. không thể hiểu được hàn tinh, làm sao vậy? Tiêu Hề, không cần loạn lập Flat. Hàn Tinh, Tiêu Hề chân tình thật cảm kiến nghị, đổi cái địa phương đi, 22 lâu cái này độ cao không phải thực bảo hiểm, vật tư dự trữ nhất định phải đặc biệt sung túc. Chương 70. Hàn Tinh lắc đầu thở dài, ngươi cho ta không nghĩ đổi, này khách sạn là mưa axit lúc sau, khẩn cấp cải tạo ra tới an trí điểm, các hạng phương tiện đơn sơ, bằng không này một tháng nào đến nỗi quá đến như vậy khó. Nhưng là hiện tại hảo một chút địa phương đều đã kín người hết chỗ. Đặc biệt này một tháng trời mưa xuống dưới, tiêm không ít địa phương. Tường mặt khác gan trí mấy ngàn hào người, không dễ dàng như vậy. Không bột đấu gột nên hồ, cảm thấy chính mình có đứng nói chuyện không eo đau hiểm nghi Tiểu Hề chỉ có thể nói, tận lực đi. hàn tinh nặng nghề thở dài, hỏi, ngươi tính toán khi nào đi? Tiểu Hề, liền này một hai ngày đi. hàn tinh, kia chờ lát nữa ta làm người đem phía trước mượn vật tư còn cho ngươi. Tiểu Hề nói tốt, nàng tổng không thể hoa chống rông bẻ gỗ rời đi. hàn tinh lần này ngươi lại giúp đại ân lại cho ngươi một thùng trống phân hủy nước sơn tiêu hề lập tức tươi cười rạng rỡ nói lời cảm tạ vật tư thuộc về dạy hoa trên gấm nước sơn còn lại là đưa than ngày tuyết vào lúc ban đêm liền có nhân viên công tác mang theo vật tư lại đây cố ý thuyết minh bởi vì các ngươi lập tức phải rời khỏi cho nên trước cho các ngươi sau đó đối ngẩng đầu chờ đợi lưu gia nhân đạo các ngươi muốn hơi vãn một ít thỉnh thứ lỗi đối này lưu gia người có một chút nho nhỏ thất vọng Tuy rằng biết mặt trên khẳng định sẽ không tham ố bọn họ điểm này đồ vật, nhưng đồ vật luôn là niết ở chính mình trong tay mới yên tâm. Nguyên mâu nguyên dạng còn trở về là không có khả năng, rất nhiều đồ vật mà thế về sau đã không còn sinh sản, tỉ như nói trái cây đồ hộ. Trái cây loại đồ vật này, hiện giờ đã trở thành khan hiếm vật. Đều cấp tương đương thành tương ứng vật tư, bánh nén khô, gạo, thịt cá rau dưa đồ hộ, nước khoáng, nhiên liệu cùng dược vật. Từ trọng lượng tượng nói, so lấy đi càng nhiều, mặt trên còn tính phúc hậu Tiêu hề mỗi dạng chọn một ít đơn độc đặt ở một bên, đối đỗ thừa tuấn nói, thu hồi tới. Phần 76 Đỗ thừa tuấn ngẩn người, phản ứng lại đây sau lập tức lắc đầu, hắn tuổi tác tuy nhỏ nhưng cũng biết vật tư tầm quan trọng, hắn cùng mãi mãi đã ăn không uống không lâu như vậy, nào không biết xấu hổ lại lấy đồ vật. Tiêu tỷ tỷ muốn ra xa nhà, hẳn là nhiều mang vài thứ. Nơi này đã không thiếu đồ vật, chúng ta có thể ăn no. Suy yếu nằm ở trên giường đỗ lao thái thấp thấp ra tiếng, thật không cần, các ngươi giúp chúng ta đã rất nhiều. tiêu hề nhìn ốm yếu đố lao thái bệnh viện thâu dung năng lực hữu hạn giống đố lao thái như vậy không phải đặc biệt nghiêm trọng liền không tiết đi đố lao thái xác thật không tính nghiêm trọng nhưng mà tuổi bại ở kia bệnh đi như kéo tơ vẫn luôn ốm đau bệnh tật, hảo không lưu loát tiêu hề không biết đố lao thái có thể hay không chịu đựng này một chuyến cũng không biết đố thừa tuấn mất đi cuối cùng thân nhân sau nên làm cái gì bây giờ thiên hạ người đáng thương ngàn ngàn vạn vạn, nàng giúp bất quá tới nhưng nhận thức người có thể giúp một chút là một chút bẹ gỗ quá tiểu không bỏ xuống được mấy thứ này. Các ngươi lưu trữ, để ngừa vặn nhất. Đố ra tổ tôn khỏe miệng mất máy, không biết nói cái gì mới hảo, cuối cùng chỉ có thể khô cần nói lời cảm tạng. Mấy ngày nay tới giờ, bọn họ đã nói qua quá nhiều lần cảm ơn, nói chính mình đều cảm thấy này hai chữ giá rẻ lên, nhưng bọn họ thân vô vật dư thừa, trừ bỏ cảm ơn thật sự không có gì báo đáp. Cùng ngày rạng sáng, từ 12 tháng thượng tuần vẫn luôn hạ đến năm sau 2 tháng đế vũ lặng lẽ đình chỉ. Ban ngày là cái trời đầy mây, Trên bầu trời bay thành phiến thành phiến mây đen, tây bắc phong từ từ. Đối chịu đủ nước mưa tàn phá người mà nói, thật sự là cái đã lâu hảo thời tiết. Tiêu Hề không hề chậm trễ, ai biết loại này hảo thời tiết sẽ liên tục bao lâu, chạy nhanh chạy lấy người mới là lẽ phải. Chẳng sợ buổi chiều liền biến thiên, điểm này thời gian cũng đủ bọn họ tìm được một tràng không ai cao ốc building đặt chân. Vô luận là lưu gia người vẫn là đố gia tổ tôn đều vạn phần không muốn, nên nói đã sớm nói qua, Lưu Nhất Phong phụ tử giúp đỡ dọn đồ vật xuống lầu. Đỗ thừa Tuấn Thỉnh cầu lưu mẫu thay chiếu cố đố lao Thái trong chốc lát cũng đi lên hỗ trợ trong tay cầm nhẹ một chút đồ vật qua lại hai tranh tất cả đồ vật đều dọn xuống dưới Tiêu Hề Thỉnh nhân viên công tác hỗ trợ lợi dụng phóng cứu viện thuyền công cụ đem bẹ gỗ buông thủy giá thượng cây thang đem đồ vật từng cái đặt ở bè gỗ thượng lại dùng dây thừng cố định trụ miễn cho lay động chung chảy xuống chính Bội Vàng liền nghe thấy bén nhọn khóc náo thanh Tống Hiểu Tuệ ôm trẻ con không chịu buông tay ta phải bồi ta nhi tử hắn sẽ sợ hãi, ta phải bồi hắn. nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích, vì phòng ngừa giao nhau cảm nhiễm, người nhà là không thể đi bệnh viện, đặc biệt tân sinh nhi bệnh khu là vô khuẩn hoàn cảnh, càng không cho phép người nhà tiến vào. vị này mụ mụ xin ngươi yên tâm, nhân viên y tế sẽ chiếu cố hải tử. tống hiểu tuệ nơi nào nghe được đi vào, nàng bị trương kiệt hâm cái kia vương bắt đảng liên lụy đã chết, ở chỗ này là mọi người đòi đánh, đặc biệt bọn họ kia phòng có một cái lao ra tử thượng thổ hạ tả sống sờ sờ kéo đã chết. Kia người nhà đem nàng trở thành kẻ thù, nếu không phải nhân viên công tác chấn, kia người nhà sớm xông lên đánh chết nàng. Nàng nào dám tiếp tục lưu tại này, liền muốn mượn hài tử đi bệnh viện, đi bệnh viện lại ngẫm lại biện pháp có thể hay không đi mặt khác gan trí điểm, cách nơi này người càng xa càng xa. Các ngươi chiếu cố có thể so sánh ta cái này đương mẹ nó càng dụng tâm sao? Tống Hiểu Tuệ chủ đánh một cái càng quái, nếu là hài tử có bất chấp gì, các ngươi có thể ta bồi ta một cái sao? Nhân viên công tác Huyệt Thái Dương thình thịch nhảy dựng. thầm nghĩ nói như vậy đường hoàng đương ai không biết ngươi không đem hải tử để ở trong lòng chỉ lấy hải tử đương lừa ăn lừa uống công cụ người thì ngươi phối hợp chúng ta công tác không cần chậm trễ nữa thời gian một thuyền người đều đang đợi hải tử đi lên tống hiểu tuệ ôm hải tử hướng trên giường hướng hạ quyết tâm lên rồi liền không xuống dưới nàng mặc kệ nàng nhất định phải rời đi cái này phá địa phương sao có thể làm nàng chơi xấu thành công bằng không còn không được mỗi người noi theo kiên nhẫn khô kiệt nhân viên công tác gọi tới đồng sự hỗ trợ ý bảo mạnh mẽ kéo ra tống hiểu tuệ tống hiểu tuệ cuồng loạn khóc náo đoạt hài tử lạp có người đoạt hài tử a phía trước đoạt đi rồi nữ nhi của ta hiện tại lại tới đoạt ta nhi tử các ngươi là bọn buôn người sao không cho phép ta bồi nhi tử lại không đem nữ nhi trả lại cho ta các ngươi rốt cuộc muốn làm sao các ngươi chính là khi dễ ta cái này quả phụ không nói quả phụ còn hảo vừa nói quả phụ vô luận là nhân viên công tác vẫn là dân chúng đều nhớ tới nàng lao công trường kiệt hâm nhớ tới bọn họ làm chuyện tốt Nhân viên công tác bản khởi gương mặt, kéo ra nàng, đừng chậm trễ khai thuyền, nhân ra còn muốn đi địa phương khác tiếp người. Bà bảo bảo, bảo bảo, mắt thấy hài tử bị bế lên thuyền, Tống Hiểu Tuệ thương tâm muốn chết mà khóc lên, không biết thật đúng là đương nàng là cái gì từ mẫu. Ở tại cùng tầng lầu kiều hề không thiếu nghe người ta nghị luận Tống Hiểu Tuệ, đặc biệt là trường kiệt hâm đền tội lúc sau, càng thêm không có cố kỵ. Chỉ có thể nói, hai đứa nhỏ đổ tám đời múc đầu thai đến Tống Hiểu Tuệ trong bụng, quán thượng như vậy cha mẹ còn không bằng không cha không mẹ nhà người khác cha mẹ là che mưa chắn gió mà trương gia đôi tỷ đệ này mưa gió đại bộ phận nơi phát ra với cha mẹ vị này nữ sĩ thỉnh ngươi bình tĩnh một chút không cần lại quấy nhiêu chúng ta công tác nhân viên công tác giá chủ còn tưởng hướng trên thuyền phát tống hiểu tuệ thẳng đến thuyền ly ngạ nàng muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp nhân viên công tác đem tống hiểu tuệ hướng bên trong kéo vài bước mới nói nói ngươi hải tử đã rời đi ngươi cũng về phòng nghỉ ngơi đi còn ở ở cứ Làm cái gì ở cư a? Phía trước có Trương Kiệt Hâm ở, tốt xấu hắn còn có thể trộm ngông lừa gạt cho chính mình lộng điểm đồ vật điền điền bụng. Hiện tại Trương Kiệt Hâm đã chết, nữ nhi đã sớm bị lênh đi, nhi tử cũng bị mang đi, liền dư lại nàng một cái, chung quanh người còn chán ghét căm hận nàng, một chút đều sẽ không đáng thương nàng. Nàng lấy cái gì ở cứ Tống hiểu tuệ bi từ giữa tới, như thế nào liền kêu Trương Kiệt Hâm thất bại đâu, nếu là thành công, bọn họ là có thể mang theo toàn khách sạn đồ ăn cùng đáng giá đồ vật rời đi. còn sợ tìm không thấy đặt chân địa phương, nào đến nỗi ở chỗ này đương mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Tưởng tượng về sau chính mình đều đến kẹp chặt cái đôi làm người, ai đều có thể bởi vì trường kiệt hâm sự tình mắng nàng hai câu, nàng trước mắt từng trận biến thành màu đen, một loại khôn kể sợ hãi bao phủ toàn thân. Dư quang thoáng nhìn dọn cái dương đi xuống tiểu hề, tống hiểu tuệ tiếng khóc một đốn, thù mới hận cũ trong khoảnh khắc này lên trong lòng. Đều là cái này xen vào việc người khác nữ nhân hại nàng. Phía trước làm hại trương Hinh di cái này nha đầu chết tiệt kia bị mang đi, nàng thiếu một phần đồ ăn. Còn làm hại nàng kích động dưới sinh non, bằng không nhi tử còn có thể tại trong bụng nhiều đái trong chốc lát, có lẽ trương kiệt hâm liền sẽ không bí quá hóa liều. Càng là hại chết trương kiệt hâm, thế cho nên nàng dừng ở loại này tuyệt cảnh. Tống hiểu tuệ đáy mắt nhiễm nùng liệt hận ý, nhận thấy được nhân viên công tác buông ra tay, nàng khóc đều, trả ta nhi tử. Lời còn chưa dứt, cả người phảng phất sát không được quán tính, đi phía trước lào đảo. Thẳng tắp đâm hướng dọn đồ vật đi hướng thang cuốn kiểu hề nàng chỉ là không cẩn thận mà thôi nàng còn muốn dưỡng hai đứa nhỏ trong đó một cái vẫn là không trăng tròn hai tử mặt trên tổng không thể giết nàng làm hai tử đương cô nhi đi nhiều lắm chính là trừng phạt nàng đã rơi xuống này nông nỗi còn sợ cái gì trừng phạt Hê hề tiêu viễn sơn cùng hề tinh vân đại kinh thất sắc xông lên tiêu hề nguyên bản đi phía trước vượt chân vượt hướng bên trái cả người hướng bên trái di một đi nhanh nàng người này đối ác ý đặc biệt mất cảm Tống hiểu Tuệ ác ý cơ hồ tràn đầy ra tới như thế nào sẽ không cảm giác được có chút người Vĩnh viễn sẽ không hướng chính mình trên người tìm nguyên nhân chỉ biết đem nguyên nhân trách tội với người khác đầy ngập hận ý tưởng đem người đâm vào trong nước Tống hiểu Tuệ đụng phải không trong nháy mắt kia huyết sắc từ trên mặt nàng lui đến sạch sẽ nàng tưởng dừng lại bước chân nhưng mà kia và chạm nàng xúc động dưới cũng không có dư lực sợ sức lực không đủ không thể đạt tới mục đích thậm chí chính mình có thể hay không cũng phanh lại không vội đi theo rơi vào trong nước cũng chưa suy xét cẩn thận. một bên nhân viên công tác sông tới tưởng cứu người, nhưng như vậy mấy mét khoảng cách, căn bản chưa cho hắn phản ứng thời gian, cũng chưa cho tống hiểu tuệ phản ứng thời gian. thình thịch rơi xuống nước thanh cùng tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, người sau bén nhọn trói thai, đinh thai nhức óc. tiêu hề xoay người giữ chặt sông lên cha mẹ. tiêu viễn sơn cùng hề tĩnh vân đầy mặt nghĩ mà sợ, biến cố phát sinh ở ngay lập tức chi gian, mau đến bọn họ trở tay không kịp. nàng tưởng đâm ngươi, cố ý. tiêu viễn sơn giận không thể ác. Hắn ở bên cạnh xem đến rõ ràng. Tiêu Hề bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, trách không được ta cảm giác có một trận gió, lại nghe các ngươi kêu ta, theo bản năng hướng bên cạnh né tránh. Cho nên, này nhưng cùng nàng không quan hệ, có người chính mình tưởng tìm đường chết, nàng chỉ là nhường ra đi thông hoàng tuyển lộ mà thôi. Thê Lương kêu thảm thiết đem thật nhiều người hấp dẫn lại đây, phục hồi tinh thần lại nhân viên công tác vội vàng nắm lên vớt người công cụ. Cố Nhiên cảm thấy nàng xứng đáng, nhưng là trước trách nơi. Mau bắt lấy, bắt lấy a. còn có nhân viên công tác hạ đến kiểu hề bọn họ bè gỗ thượng càng phương tiện cứu viện trong nước toan tính không bằng từ trước lại có nhiều như vậy nhân viên công tác ở đây tống hiểu tuệ thành công bị cứu đi lên chỉ là kia bộ dáng da chóc thịt bong máu tươi đầm địa bởi vì nuốt không ít thủy vào bụng trong cổ họng đã phát không ra tiếng chỉ có loang thoáng rên gì tiêu hề ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn nàng sống không bằng chết khái chi bằng này đi thoạt nhìn thật đáng thương cũng chính là thoạt nhìn mà thôi nếu không phải chính mình phản ứng mau Đổi cá nhân, nên là người kia sống không bằng chết. Vác đá nện vào chân mình, nàng thích loại này kết cục. Một thùng lại một thùng thủy hắt ở tống hiểu tuệ trên người, hướng đi trên người nàng toan thủy, mang ra từng sợi tơ máu. Có người chạy đi tìm tới Hàn Tinh, tiêu hề lớn nhỏ cũng coi như cái danh nhân, không ít người biết nàng cùng Hàn Tinh có điểm giao tình. Hàn Tinh vội vội vàng vàng tới rồi, trước tặng người đi bệnh viện đi. Nhìn dáng vẻ là không được cứu trợ, nhưng đến đưa đi bệnh viện làm bác sĩ tới phán đoán. có hay không tất yếu cứu giúp một chút xúc rửa sạch sẽ tống hiểu tuệ bị nâng lên thuyền mỗi một lần đụng vào cùng xúc này đều vì nàng mang đến kịch liệt đau đớn đau đớn bên trong nàng đối thượng tiểu hề tầm mắt rõ ràng đối phương ánh mắt bình đạm nhưng nàng lại từ giữa thấy được châm trọng một cổ máu tươi thoáng chốc từ cổ họng phun tới nữ nhân này khẳng định là cố ý cố ý thiết làm hại chính mình hàn tinh nhìn tiểu hề cũng có như vậy điểm hoài nghi đảo không phải hoài nghi tiểu hề cố ý hại người Nhưng là có hay không cái kia khả năng, lấy nàng thân thủ chính mình né tránh đồng thời có thể lại ngăn lại sông tới tống hiểu tuệ. Đổi thành chính mình, sẽ cản, bởi vì trên người này một bộ quần áo. Nhưng là đối phương, nàng ở trong lòng thở dài một hơi, trách không được nhân ra không muốn ăn nhà nước này chén cơm. Nếu không phải trên người này bộ quần áo, chính mình cản cái dám, dám hại lao nương, chết đi đi. Sự tình trải qua như vậy nhiều người đều xem ở trong mắt, là tống hiểu tuệ chính mình đụng phải đi. Mặc kệ nàng là cố ý vô tình, sự thật chính là nàng chính mình đụng phải đi. Sau đó kiều hề né tránh, một ngón tay đầu cũng chưa đụng tới tống hiểu tuệ. liền tính nàng có thể cản mà không ngăn cản, cũng không thể bởi vì cái này muốn nàng phụ cái gì trách nhiệm. Bệ gô đã xuống nước, nơi này nhiều chậm trễ một giây, liền nhiều ăn mòn một giây đồng hồ. Lệ Thường do hỏi xong, hàn tinh cho đi, các ngươi có thể đi rồi, thuận buồm xuôi gió. Kiều hề khẽ cười hạ, bảo trọng. Hàn tinh đi theo cười, ngươi cũng là. một đường khẳng định không dễ dàng, nhiều hơn bảo trọng. Lưu Nhất Phong cùng Đỗ Thừa Tuấn cũng đi lên làm cuối cùng từ biệt. Tiêu Hề vô vô Đỗ Thừa Tuấn bà vai, ta ở nơi đó cho các ngươi để lại điểm đồ vật. Nơi đó là trung ương điều hòa ống dẫn, phía trước dùng để tàng quá vật tư. Lưu Nhất Phong tưởng nàng cố ý không toàn bộ lấy xong, để lại một bộ phận cho bọn hắn, vội vang nói, không cần phải, ngươi để lại cho chúng ta đã rất nhiều, mẹ gỗ thượng còn có không gian, ta đi bắt lấy tới. nghèo ra phú lộ, các ngươi đến nhiều lấy điểm. nói lưu nhất phong lôi kéo lưu phụ bức nhanh trở về chạy muốn đi lấy đồ vật tiêu hề con cong, cong khoe miệng túi đầu nhìn hình như có sở ngộ đỗ thừa tuấn tiểu tử chúc ngươi vận may hy vọng ngươi có thể tồn tại lớn lên đỗ thừa tuấn nhấp nhấp môi tươi cười có chút thèm thùng tiểu tỷ tỷ cũng muốn vận may thuận thuận lợi lợi đến linh thành mượn ngươi cắt ngôn tiêu hề không hề kéo dài ý bảo cha mẹ thượng mẹ gỗ đãi bọn họ ngồi xong hướng tới khách sạn nhìn theo người vây vây tay hoa động thuyền mai trèo xuôi dòng rời đi Chương 71. Nhìn theo đi tiểu hề một nhà, Đỗ Thừa Tuấn xoay người lên lầu, ở thang lầu gian gặp được ôm đồ Vật Lưu Nhất Phong phụ tử. Lưu Nhất Phong trong lòng một lộ bộ, ngươi như thế nào lên đây, bọn họ đi rồi. Đỗ Thừa Tuấn yên lặng gật đầu. Lưu Nhất Phong ai nha một tiếng, ngươi không ngăn đón. Đỗ Thừa Tuấn ngửa đầu, tiểu tỷ tỷ quyết định sự, ai cản trở được. Phần 77. Lưu Nhất Phong cứng họng, chỉ có thể buồn bực mà thở dài một hơi, lại cười khổ lắc lắc đầu, lần đó đi thôi. Trở lại phòng. Đỗ Thừa Tuấn nhìn Lưu ra phụ tử buông đồ vật, này đó đều là từ điều hòa ống dẫn mặt sau lấy ra sao. Lưu Nhất Phong gái đầu, điều hòa ống dẫn bên trong liền này hai cái cái dương, ta liền từ các ngươi bên kia lại cầm hai dương bánh nén khô cùng đồ hộp, cùng ngươi mãi nãi nói qua, quay đầu lại chờ chúng ta vật tư còn trở về, ta lại cho ngươi bổ thượng. Đỗ Thừa Tuấn lắc đầu, ta không phải ý tứ này, tiểu tỷ tỉ, tỉ nói để lại điểm đồ vật cho chúng ta, kia hai cái cái dương, mở ra xem qua sao. Nhìn thoáng qua. Một dương là rau củ sấy khô, một khắc dương trái cây đồ hộp. Lưu Nhất Phong thổn thức, này hai dạng tổng cộng liền không dư lại nhiều ít, nàng còn đem hơn phân nửa để lại. Lưu Mẫu cảm khái, gặp gỡ tiểu kiểu, thật là chúng ta gặp may mắn, bằng không còn không được làm bên ngoài những người đó ăn. Người tốt có hảo báo, ông trời nhưng nhất định phải phù hộ bọn họ thuận thuận lợi lợi đến linh thành. Bọn họ nói chuyện công phu, Đỗ Thừa Tuấn ngồi sổm thân mở ra trong đó một cái thùng giấy, lấy ra mặt trên rau củ sấy khô. thấy chôn ở phía dưới thương cùng viên đạn một phòng người đều trợn mắt há hốc mồm vạn không nên tin tưởng thế nhưng lại như thế này chân quý đồ vật thế đạo càng ngày càng kém người xấu càng ngày càng nhiều thương tầm quan trọng không cần nói cũng biết tương đương nhiều ra vài cái mạng bọn họ hẳn là phát hiện đi hoa thuyền mái trèo kiều viễn sơn thuận miệng nói tiêu hề hồi sớm muộn gì sẽ phát hiện tiêu viễn sơn cần phải bảo còn hảo đừng gọi người trộm đoạt đi tiêu hề mắt nhìn phía trước miệng lưỡi đạng nhiên có thể làm chúng ta đều làm, tương lai sự chúng ta tính không đến, đoan xem bọn họ chính mình. Lưu lại vũ khí, có thể trở thành bảo mệnh phù, cũng có khả năng đưa tới mơ ước đưa tới mầm thái họa tựa như lưu lại vật tư giống nhau, mọi việc đều có lợi có tệ. Sinh tồn hoàn cảnh chỉ biết càng ngày càng ác liệt, chính phủ cũng khó có thể mọi mặt chú đáo, hai nhà một khi gặp gỡ người xấu, có thể nói chỉ có thể mặc người sâu xé, có vũ khí nóng nơi tay, tốt xấu còn có một đường sinh cơ. Câm bản đồ cùng kính viễn vọng chỉ lộ hề tịnh vân nói kinh nhiều chuyện như vậy ai còn không điểm tính toán trước chính là tiểu thưa tuấn đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu trong lòng minh bạch thực tiểu viễn sơn bỗng nhiên cười lưu ra người thành thật đôn hậu luận khởi nhạy bén kỳ thật còn không bằng thưa tuấn đứa nhỏ này kinh sự tình nhiều nhân tình ấm lạnh thấy được cũng nhiều càng thông thấu hề tĩnh vân tinh tế tưởng tượng thật dài thở dài muốn không này mà thế đứa nhỏ này vốn nên vô ưu vô lự mà đi học Lớn nhất phiền nao đại khái là tác nghiệp quá nhiều không có thời gian chơi, hiện giờ lại đến dãy rủa cầu sinh. Buổi chiều bốn điểm nhiều, tiêu hề tuyển một chàng rách nát Office Building đặt chân. Hồng thủy ăn mòn tính yếu bớt, lại có chống phân hủy nước sân ở, bẹ gỗ cơ hồ không có hư hao, hiệu quả so nàng trong tưởng tượng còn hảo. Nàng liền cân nhắc buổi tối cấp cano cũng tô lên, bẹ gỗ tốc độ quá chậm, thời khắc mấu chốt còn phải là cano, bất quá cano quá cao điệu, không đến bất đắc gì không thể dùng. Như vậy xung phong thuyền cũng đổ một con thuyền. Lúc này đây hàn tinh thập phần hào phóng, cho ước chừng một đại thùng nước sơn. Đem toàn bộ lâu kiểm tra một lần, xác nhận không có cái thứ tư người, một nhà ba người đi vào tầng cao nhất, dùng ván cửa ngăn trở thang lầu môn, phóng hảo báo nguy khí. Thời tiết chuyển biến tốt đẹp, chưa chắc không có những người khác ra tới hoạt động, vạn nhất có người sờ lên lâu, không đến mức bị đánh một cái trở tay không kịp. Tiêu hề nói tính toán của chính mình, trước đem thuyền chuẩn bị cho tốt, lại tắm rửa. Bằng không lại đến nhiều tẩy một lần. Tiêu Viễn Sơn cùng Hề Tinh Vân tự nhiên nói tốt. Bất quá ở làm việc phía trước, Tiêu Hề trước lấy ra lập tức điều hòa, bên ngoài cơ cùng bình bìnhắc quy, điều hòa là phía trước liền lắp rác hảo, đem bên ngoài cơ dọn đến phòng bên ngoài, cắm thượng nguồn điện trực tiếp là có thể dùng. Không có người ngoài ở, đương nhiên không cần tiếp tục ủy khuất chính mình, 40 độ cũng là cực nóng. trừ bỏ điều hòa, Tiêu Hề còn lấy ra bàn ghế, ở trên bàn thả đồ uống lạnh trái cây ăn vặt, lại lấy ra một chậu nước phương tiện rửa tay. trước nghỉ ngơi một lát phùng dưa hấu Tiểu viễn sơn đem ghế dựa hướng điều hòa kia xê dịch nhưng xem như lại thổi thượng khí lạnh Tiểu hề ôm hai thăng trang bốn hợp nhất kem đảo nhưng xem như lại ăn thượng kem hề tĩnh vân nhắc nhở đừng thăm lệnh tiểu tâm lập tức thích đứng không được tiểu viễn sơn nghĩ nghĩ đem ghế dựa lại dịch trở về một chút tiểu hề còn lại là cười hì hì nói ta dạ dày làm bằng sát chịu được hề tĩnh vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu kia cũng ít ăn chút ăn ăn uống uống nghỉ ngơi tốt bắt đầu làm việc Tiêu hề trên mặt đất lót vải trống thấm, đỡ phải nước sơn tích trên mặt đất đưa tới phiền thoái. Có phía trước ra công bẻ gỗ kinh nghiệm ở, lại không theo đuổi đẹp, hoa hơn 2 giờ ra công hảo một con thuyền cano cùng nhựa thủy tinh xung phong thuyền, cuối cùng còn dư lại một chút nước sơn, lưu trữ tu tu bổ bổ dùng. Cuối cùng thu đi điều hòa, đổi thành gió nóng hong khô cơ, gia tốc nước sơn khổ giáo. Cũng không biết còn có thể hay không trời mưa, không mưa đi, trong nước toan tính pha loãng không được, thủy quá nguy hiểm. Trời mưa đi. Lại sợ cùng phía trước dường như, một chút lên liền không dứt, vẫn là nguy hiểm. tiểu Viễn Sơn thở dài, dù sao đều là nguy hiểm, không cho người bất lo. Hề Tĩnh Vân nói hắn, ngươi sầu cũng vô dụng, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, chúng ta cuối cùng là rời đi khách sạn, ít nhất làm cái gì đều phương tiện. tiểu Viễn Sơn lòng có xúc động, về sau vẫn là đường hướng trong đám người chát. Hề Tĩnh Vân, thật là ngươi xa rời quần chúng mấy tháng, ngươi lại đến tưởng chát người đôi. tiểu Viễn Sơn không nói gì lấy bác. bọn họ sở dĩ ở hướng dương tân thôn dừng lại cuối cùng bị nhốt khách sạn nhưng còn không phải là bởi vì rời xa đám người lâu lắm hướng tới pháo hoa khí tiêu hề cười nói đi ninh thành này một đường tránh đám người tới rồi ninh thành liền tìm cái cùng đám người không xa không gần phòng ở đặt chân ninh thành bên kia nếu là tân trung tâm hoàn cảnh thế nào đều sẽ không qua kém tiêu viễn sơn cùng hề Tinh vân ngẫm lại cũng là một thân xú hãn tắm rửa tắm rửa không có người ngoài chỉ có cha mẹ tiêu hề rõ ràng hoạt bát không ít nàng ở một cái khác không có ngoại cửa sổ phòng phóng thượng một cái đại bồn tám một cái thùng gỗ trang thượng chạy bằng điện bơm nước vòi hoa sen sau hướng bên trong rót đầy nước ấm. mẹ người trước tắm rửa hề tĩnh vân mặt lộ vẻ vui mừng hơn một tháng xuống dưới người đều yếm ngon miệng có thể tỏa ra buồn sợi chờ hề tĩnh vân tắm xong đi vào cách vách phòng phòng đã đại biến đến dạng cửa treo rèm cửa xốc lên đi vào liền thấy trên mặt đất phủ kín phòng ẩm bọn biển lót dựa tường phóng hai chương giường một trường sofa một chương bàn ăn tam đem ghế dựa góc tường lập một đài lập thức điều hòa đang ở từ từ ra bên ngoài thổi khí lạnh mặc dù trần nhà cùng vách tường rách nát vẫn như cũ dấu không được gấm áp hơi thở hề tĩnh vân nhìn kia hai chương giường nhưng xem như có thể ngủ đứng đắn giường hồi tường này hơn một tháng sinh hoạt tiêu hề lộ ra nghĩ lại mà kinh biểu tình tiêu hề đi vào cách vách đem nước bẩn xử lý rớt một lần nữa gia nhập nước gấm, chạy về tới tiêu, ba người đi tẩy đi ở kiều Viễn sơn tắm rửa thời điểm nàng cấp mèo rừng cũng tắm rửa một cái cuối cùng mới là chính mình tắm rửa xong ra tới chỉ cảm thấy thoát thai hoàn cốt ta cảm thấy lúc này mới tính sống lại tiêu viễn sơn cùng hề tĩnh vân cho nhau nhìn xem ai nói không phải đâu tiêu hề túi đầu xem đồng hồ đều 8 giờ nhiều đều thành ăn khuya tiêu viễn sơn sờ sờ bụng phía trước ăn không ít đồ vật lúc này đảo không thế nào đói không đói bụng cũng đến ăn chút kiểu hề hứng thú bừng bừng do hỏi ba mẹ các người muốn ăn cái gì hề tĩnh vân chưa nói đừng quá giàu mỡ khẩu vị nặng đỡ phải dạ dày lập tức chịu không nổi kia đảo cũng là cuối cùng một nhà ba người bữa tối chính là hấp đông tinh đốm tây cần quả điều bách hợp đậu bắp luộc bí đao xương sườn canh cùng cơm thẻ ăn hơn một tháng mì ăn liền mì sợi đồ hộp cuối cùng là ăn thượng xa cách đã lâu cơm nhà nghèo rừng cũng ăn thượng đã lâu bữa tiệc lớn hạnh phúc mà miêu miêu kê ăn uống no đủ ai cũng chưa quản dưỡng sinh nằm trên giường nằm trên giường nằm trên sofa trên sofa Nam ở trên giường kiều hề lười biếng khẻ ra đi ô, một cái kinh cũng chưa thu được chỉ có tư lạp tư lạp thanh âm hai nạn khua chiên gõ móm mà buông xuống một lần lại một lần phá hủy nhân loại văn minh hai sau trùng kiến đã trở nên càng ngày càng gian nan có thể hay không có một ngày nhân loại rốt cuộc tổ chức không dậy nổi giống dạng thai sau trùng kiến tiêu hề tâm đi xuống trầm trầm thái dương phong buộc phát sinh ở hai mươi ít một năm bảy ngày hôm nay là 20 mươi ít ba năm hai nguyệt hai ngày Tính toán đâu ra đấy mới một năm lại bảy cái nhiều tháng cũng đã đã xảy ra nhiều như vậy tai nạn nhân loại tổn thất thảm trọng không dám tưởng ba bốn năm sau sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Ngày hôm sau lên Tiêu Viễn Sơn mê mê hoặc hoặc hỏi có phải hay không lại trời mưa Tiêu Hề ừ một tiếng nửa đêm hơn 3 giờ hạ Vũ ta chắc qua bình thường nước mưa xem như bất hạnh vận hạnh Hướng Hảo tưởng có thể pha loãng hồng thủy trung toan tính nàng những cái đó thủy làm công cụ liền có dùng võ nơi đối người khác mà nói. rất ở trong nước không hề hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta liền biết còn phải trời mưa kiểu Viễn Sơn nói thầm, cực nóng sấm chớp mưa bão, cái nào không phải rằng co 1 2 năm, lúc này mới hạ 3 tháng còn không đến. Hãy chờ xem, nay vũ còn có hạ, báo cùng phong phỏng trừng còn phải lại đến. Bị đánh thức hệ Tinh Vân đoán trách mà Trừng liếc mắt một cái kiểu Viễn Sơn, ngươi liền không thể mong điểm tốt. Kiều Viễn Sơn bất đắc dĩ buông tay, mấu chốt là ta hy vọng vô dụng a, ta ước gì thái thái bình bình, tốt nhất trở lại từ trước. Hề tĩnh vân hoành hắn liếc mắt một cái, ngược lại lo lắng xuất ruột, sẽ không thật tới báo cuồng phong đi, chúng ta nếu là nửa đường thượng gặp gỡ. Báo cuồng phong tiến đến có cái quá trình, cano tối cao khi tốc có 60 tiết, một giờ có thể chạy 100 km, dọc theo đường đi chỉ cần chúng ta tìm hảo điểm dừng chân, tình huống không đối phụ cận tìm không thấy cao lầu liền lập tức đường cũng phản hồi, tới kịp. Tiêu hề chấn an cha mẹ, nay trang office building chỉ có 20 mấy tầng, không phải thực bảo hiểm, chúng ta lại hướng phía trước đi một chút. Rời đi thành phố này sau, liền lấy ra sung phong thuyền, tận lực tìm một ngọn núi đặt chân. Ngâm mình ở trong nước phòng ở ở không yên ổn, ta tổng sợ nó ngày nào đó sụp. Thành phố này thiếu sơn, chỉ có vài tòa sơn theo hàng tinh theo như lời, sớm đã kín người hết chỗ, đi qua không nói có hay không bọn họ dung thân nơi, chính là có, lại đến khổ ha ha sinh hoạt. Không còn sớm liền nói hảo, tìm tòa sơn đặt chân, không phòng ở, thùng đựng hàng cũng có thể trụ người, lại không được. Chúng ta còn có thể chính mình đáp cái kháng phong liều trại. Hề tĩnh vân vô vô kiểu hề mù bàn tay, ta chính là thuận miệng như vậy vừa nói, này trong nước phòng ở, ta ở cũng không yên ổn, ngươi xem tường ngoài đều bị ăn mòn bóc ra thành cái dạng gì, ngâm mình ở trong nước nền góc tường chỉ biết càng nghiêm trọng, gặp lại báo cùng phong, hiểm càng thêm hiểm. chương 72 Đợi mưa tạnh lại xuất phát, quá mức mù quáng lạc quan, thừa dịp hiện tại phong hoán vũ tiểu, nắm chặt thời gian lên đường mới là vương đạo. Bẹ gỗ Một ngày xuống dưới mệnh chết mệnh sống cũng chỉ có thể đi mười mấy km, đi rồi hai ngày mới khó khăn lắm đi vào tây bắc ngoại ô, tìm một trang bước đi cao lầu qua đêm. Ngày kế trời còn chưa sáng, thừa dịp hắc cám thấy không rõ, tiểu hề lấy ra nhựa thủy tinh sung phong thuyền. Trường 4 mễ, khoan 1.46m, có thể ngồi 46 sáu người, lớn nhất tải trọng 800kg, tối cao khi tốc có thể đạt tới 40km mỗi giờ. Tương so với cano, bình thường sung phong thuyền chỉ cần mấy vạn đồng tiền. sinh hoạt hàng ngày trung tương đối thường thấy không đến mức đưa tới phòng đoán cầm xa quang điện ống chiếu sáng tiểu viễn sơn khắc khao này nếu là thuận lợi đi ninh thành cũng liền dăm ba bữa sự tình cũng không biết này thuyền có thể hay không kiên trì lâu như vậy tiêu hề điều khiển xung phong thuyền bè gỗ dùng hai ngày xem tình huống còn có thể lại kiên trì một hai ngày này thuyền ít nhất cũng có thể kiên trì 3 ngày nước sơn còn thừa một ít nhựa thủy tinh xung phong thuyền cũng còn có 3 điều động cơ liền càng nhiều một giờ đổi một đài đều đủ dùng Xung phong thuyền dùng chính là nhưng tháo rỡ độc lập thức động cơ, nàng ở em mở thành cảng nhặt được rất nhiều, bên kia là chứ danh ven biển thành phố du lịch, thổi phong thuyền cao su, ngoại trí động cơ, đồ lạn. Này đó thủy tiếp nước tan tầm cụ nhu cầu lượng rất lớn, cảng thượng có rất nhiều. Nếu không phải thủy có ăn một tính, có này đó công cụ ở, nàng nào đến nỗi như vậy bó tay bó chân. Thuyền vấn đề không lớn, liền sợ ông trời không chịu lòng người. Hề tĩnh vẫn ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, đen như mực không thấy không ra cái gì. Báo Cường phong mới đi không mấy ngày, hy vọng như vậy bình tĩnh lại nhiều bảo trì giam ba bữa. Giam ba bữa sau thế nào không biết, ít nhất ngày này là bình tĩnh. Lục địa bị hồng thủy bao trùm, đại lượng vật kiến trúc bao phủ ở trong nước, chỉ có thể rửa kim chỉ nam đi cái đại khái phương hướng, tận lực đi ven đường có lộ ở trên mặt nước nhà cao tầng vật thủy vực, một khi biến thiên, cũng có thể kịp thời lên bờ tránh né. Giúp đỡ, giúp đỡ, nhân mệnh quan thiên. đơn bạc nhu nhược thiếu nữ nôn nóng mà ghé vào cư dân lâu cửa sổ hướng ra phía ngoài kêu gọi ta nãi nọi sinh bệnh có thể hay không thiền thoái ngươi đưa đưa chúng ta đi bệnh viện liền ở phía trước năm sáu cây số rất gần làm ơn thiếu nữ giơ lên một chuỗi lạp xưởng mua may đây là thuyền phí cầu xin ngài tiêu hề nâng hạ mỹ mắt lập tức đi phía trước khai điều chỉnh phương hướng cách này chàng cư dân lâu xa hơn một ít tiêu viễn sơn nhấc lên che mưa mảnh chiều bên kia nhìn thoáng qua hỏi là có không đúng địa phương Bằng không nữ nhi sẽ không làm như không thấy. Tiêu hề giải thích, kia nữ hải khí sắc không tồi, thoạt nhìn không thiếu ăn uống. Thời buổi này tổ tôn hai ở tại loại này không chính phủ quản hạt địa phương tưởng bảo vệ cho như vậy ăn nhiều không dễ dàng như vậy. Cùng nhau khẳng định còn có những người khác, lại không lộ mặt, chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương lộ diện. Tiêu viễn sơn bừng tỉnh đại ngộ, làm người thả lỏng cảnh giác. Hề Tĩnh vân nghĩ nghĩ, còn có thể là mồi, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương còn có lạp sường, có chút người sẽ khởi vài tâm tư Chúng ta một đường gặp gỡ vài điều cứu viện thuyền, nơi này không phải thực hẻo lánh, nếu là chiếu nàng nói, ly bệnh viện chỉ có 5 km, khẳng định sẽ có cứu viện thuyền trải qua. Đến nơi có thể hay không đến trễ trị liệu, ta quản không được. Tiêu hề biểu tình có chút lạnh nhạn, loại này thời điểm, chỉ có thể đem người hướng chỗ hỏng tưởng, miễn chó mắc như. Tiêu Viễn Sơn thở dài, cẩn thận điểm hảo, chúng ta này một đường đi tới, rõ ràng có thể cảm giác được người xấu là càng ngày càng nhiều. Nhìn trung hậu thành thật nhu nhược vô hại đảo mắt liền sẽ hại người, hiện tại không phải trước kia. Hề tĩnh vân thu hồi ánh mắt, tiêu biểu điên hảo cửa sổ không mấy phiến, hộ gia đình không nhiều lắm, dám ở ở ít người địa phương, liền không phải là người bình thường. Phần 78 tiêu Viễn Sơn chắc chắn gật đầu, kia khẳng định là cái bấy dập. Sắc thật là cái bấy dập. Nhìn đi xa xung phong thuyền, thiếu nữ trên mặt cầu xin bảng hoàng bị buồn bực thay thế, không thượng câu. Tránh ở vách tường mặt sau phụ thân trong tay cầm nọ tiễn Bất đắc dĩ lắc đầu, đều càng ngày càng cẩn thận, này nhất chiêu không hảo xử, Thiếu nữ bực bội mà rậm rậm chân, chúng ta đây làm sao bây giờ, trong nhà ăn không nhiều lắm. Mẫu thân kiến nghị, nếu không đi chính phủ an trí điểm đi, tốt xấu không nói chết. Thiếu nữ cứu cứu không tán thành, an trí điểm người quá nhiều, không nói hoàn cảnh quá kém, liền nói người nhiều dễ dàng sai lầm, một khi sai lầm, khẳng định là đại loạn tử. Sân vận động còn không phải là tốt nhất ví dụ, bị một đám tàn nhẫn độc các đảo khách thành chủ. Thử thương hơn phân nửa, cuối cùng còn làm đám kia người mở ra cứu viện thuyền mang theo vật tư chạy. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhìn xem, nhìn nhìn lại đi. Ngươi nhìn xem, hôm nay ở kêu đi nghỉ ngơi thế nào? Hê Tĩnh Vân đem kính viễn vọng đưa cho Kiều Hề. Kiều Hề tiếp nhận tới nhìn kỹ, hẳn là một trang office building, cửa sổ rách nát, lộ ở trên mặt nước tầng lầu có 20 mấy tầng, phạm vi một km ngoại nội không có cao lầu, chỉ có mấy tràng lộ ra 3-5 tầng lầu vật kiến trúc. Liên nó đi, mau năm điểm, lại đi phía trước không nhất định có thể tìm được thích hợp địa phương. Cái gọi là thích hợp, một là cao, nhị là trong lâu không ai, tam là phụ cận cũng không ai. Sau khi quyết định, tiêu hề điều chỉnh xung phong thuyền phương hướng, xử hướng kia trang office building, dựa cửa sổ dừng lại, mặt nước cách cửa sổ lan chỉ có 1 mét nhiều điểm. Tiêu hề ấn cửa sổ lan nhẹ nhàng nhẹ, người liền phiên đi vào, bước đầu kiểm tra quá phòng nội trong phòng tình hôm sau, lộn trở lại tới ruỗi tay cấp hề tinh vân. Hề tĩnh vân lôi kéo Tiểu Hề tay, phía dưới Tiểu Viễn Sơn lấy một phen, nàng liền phiên đi vào, lại là Kiều Viễn Sơn. Ban ngày ban mặt, lại không kiểm tra quá này mới biểu đình có hay không người, Tiểu Hề không vội vã đem sùng phong thuyền thu vào tới, trước phóng trong nước, quay đầu lại căn cứ trong lâu tình huống quyết định là treo lên treo ở ngoài tường mặt vẫn là thu vào không gian. Dương Thành chắc tuyệt công ty lũ hạn Hề tĩnh vân niệm khảm ở trên vách tường công ty đánh dấu, yên tâm, là Dương Thành, đại phương hướng không đi nhầm. Tiêu Viễn Sơn vui tươi hớn hở nói, vậy là tốt rồi, ta thật đúng là sợ đi lầm đường, nơi nơi đều là thủy, hoàn toàn phân không do nơi nào là nào. Kiểm tra một chút có hay không người. Tiêu Hề hướng cửa điểm điểm, nay đã là bọn họ thói quen, tới rồi một cái xa lạ tân địa phương, đầu tiên xác nhận chung quanh có hay không người. Tiêu Viễn Sơn cùng Hề Tinh Vân tự nhiên không có gì nghĩ. Kiểm tra xuống dưới, không phát hiện người sống, nhưng là ở tầng cao nhất phát hiện bảy cụ hư thối thấy cốt thi thể. Có hai cụ rõ ràng là hài đồng thi thể, ghé vào đại nhân trên người. Tiêu hề nhìn quanh một vòng phòng, trong một góc có dương hành lý, đệm chăn, chén đũa nồi cụ, còn có một đống không bẹp đồ ăn đóng gói bình nước. Nàng suy đoán có thể là người một nhà chạy nạn đến nơi đây, nhưng là bởi vì vật tư không đủ mà tử vong. Chân tướng như thế nào đã không thể nào biết được. Người một nhà trầm mặc trong chốc lát, yên lặng rời khỏi phòng này, bước chân hơi có chút trầm trọng. Trở lại tiến vào kia lầu một tầng. Phục hồi tinh thần lại hề tĩnh vân mới thấp thấp nói, nhà của chúng ta có không gian ở, đều rất nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, những người khác nàng lắc lắc đầu, lúc này toàn thế giới còn dư lại bao nhiêu người khẩu, quốc nội lại có bao nhiêu. Phía chính phủ trước nay không công bố quá, không dám có lẽ căn bản không có năng lực thống kê. Mẹ, tưởng này đó không thú vị. Tiêu hê nhẹ giọng nói, chỉ biết bạch bạch khó chịu. Tiêu viễn sơn vô vô cánh tay của nàng, không có biện pháp, ai cũng không có biện pháp xử tình. Hề tĩnh vân phun ra một ngụm trọc khí, miễn cưỡng cười vui, không nghĩ, không nghĩ, tưởng cũng vô dụng. Trong lâu không ai, thiên cũng đen, nhìn xem bên ngoài có hay không người, không ai liền đem sung phong thuyền lấy tiến vào, lấy nước trôi một hướng. Tiêu hề qua đi đem sung phong thuyền kéo lên, dùng trong không gian rửa rau nước trôi tẩy một lần. Bởi vì tầng cao nhất có thi thể, lúc này đây bọn họ tuyển 25 lâu, căn cứ thang lầu gian đánh dấu tới xem, này đóng office building tổng cộng có 35 tầng, thủy ngập đến đệ 9 tầng. 25 tầng khoảng cách mặt nước còn còn có 50 mét cũng đủ an toàn. Tiêu Hề thuần thục mà bố trí hào phòng, người một nhà rửa mặt ăn cơm ngủ như ngày thường. Ngày hà ngày hôm sau lại không thể như thường lui tới như vậy xuất phát. Trên bầu trời tầng mây biến hắc biến hậu, vô luận là phong vẫn là vũ đều rõ ràng so ngày hôm qua lớn không ít. Nửa đêm Tiêu Hề liền phát hiện điểm này, trơ mắt nhìn sóng gió từng bước tăng đại, bất đắc dĩ lại tâm mệnh. Thời tiết này vô pháp khai thuyền, từ từ đi. Này Biêu Đinh độ cao cùng diện tích còn hành. không được cũng chỉ có thể hành, lúc này lên đường quá nguy hiểm. Hề tĩnh vân đang tiếp, lại đi phía trước đi lên tiểu nhị trăm giảm lộ, không đi nhầm phương hướng nói, là có thể gặp được một mảnh núi non. Chuẩn là báo cuồng phong muốn tới, lúc này mới mấy ngày a tiểu viễn sơn buồn bực không thôi, ông trời thật là một chút đường sống đều không cho người lưu. tiêu hề khổ chung mua vui, ít nhất chúng ta đã rời đi khách sạn, nơi này cũng không người ngoài, vật tư thượng không cần lại chịu ủy khuất. Tiểu viễn sơn lắc đầu, lại nói tiếp, không biết lưu nhất phong bọn họ thế nào lưu nhất phong bọn họ trước mắt cũng không tệ lắm khách sạn nội nhân số siêu tiêu mặt trên quyết định xét rời đi một bộ phận người đến hoa phong thành lao nhân hải tử gia đình ưu tiên lưu ra cùng đô ra ở rời đi chi liệt ở hàng tinh dưới sự trợ giúp lưu nhất ngự thuận lợi tìm được trượng phu lâm sâm một nhà đoàn viên vui vô cùng càng vui mừng chính là bởi vì là sớm nhất rời đi lại đây kia một nhóm người lâm sâm còn cơ duyên xảo hợp hạ đã cứu mấy cái đồng sự có sông ra biểu hiện vì thế ở nhân thủ không đủ dưới tình huống lâm Sâm được đến một phần công tác tuy rằng chỉ là cái đánh tạp tốt xấu tính nhà nước người hoặc nhiều hoặc ít có vài phần lực trấn nhiếp có thể bảo hộ người nhà ở lưu ra người yêu cầu hạ lâm Sâm viện lẽ quen thuộc người hỗ trợ đem lưu ra người cùng đỗ thừa tuấn an bài ở một phòng phương tiện chiếu cố một đám người chính cao hứng thay đổi bất ngờ báo cuồng phong đi rồi mới không mấy ngày người còn không có như vậy dễ quên hay là lại muốn tới báo cuồng phong từ tìm được trợ phu lưu nhất ngữ mặt mày u sầu thiếu hơn phân nửa hiện tại kia thiếu rất u sầu lại về rồi không dứt có phải hay không tính toán nghiêm rất toàn bộ thế giới sao lưu nhất phong tâm tình trầm trọng phỏng chừng nếu là báo cuồng phong vật tư thuyền ban đêm cũng chưa đỉnh vội vã hướng địa phương khác đưa vật tư thượng một hồi giáo hơn quá thảm thống lưu nhất ngữ lòng còn sợ hãi cũng may chúng ta tới nơi này người tỷ phu nói nơi này vật tư tuyệt đối đủ mọi người ăn thượng nửa năm lần này tổng sẽ không lại cùng khách sạn dường như thiếu ăn uống ít nháo ra nhiễu loạn cũng không biết tiểu kiều bọn họ đến chỗ nào rồi, có hay không tìm được đặt chân địa phương. Phải biết rằng báo cuồng phong nhanh như vậy tới, nói cái gì cũng đến khuyên bọn họ lưu lại. chương 73 Tiểu hề thập phần may mắn chính mình đi rất nhanh, bằng không lại đến bị nhốt trụ, vây ở an trí điểm cùng vây ở không người office building, không thể nghi ngờ người sau càng thoải mái. Tới rồi giữa trưa, bên ngoài cuồng phong gào thét sóng nước phập phồng. tiêu hề hoàn toàn nhận rõ hiện thực, thiên lưu người. Nếu đi không được, phải một lần nữa bố trí phòng. ở một đêm cùng trụ một trận đương nhiên là có khác nhau. Đầu tiên muốn xử lý rất tầng cao nhất thi thể, giảm bất hư thối mang đến mùi lạ cùng con mua ơi, cũng là tránh cho mèo rừng chuồn em đi ra ngoài trong lúc vô ý đụng vào thi thể. Miêu loại này sinh vật lòng hiếu kỳ quá mức tràn đầy. Tiêu Hề cùng cha mẹ nói một tiếng, nàng đi vào tầng cao nhất, ở trên đất chống phô một tầng than tuổi, đem thi thể trồng chất đến một khối xối thượng sang, trong lúc vô ý thoáng nhìn một cái xám xịt con thỏ bút bê vải, nàng nhặt lên tới đặt ở tiểu hài tử thi cốt thượng. Lui về phía sau vài bước, sắt châm một cây que diêm ném qua đi. Quanh đến một chút, ánh lửa đại thịnh. Đối người chết mà nói, hỏa táng hẳn là so từng điểm từng điểm lãn rớt, trở thành con muỗi đất tấm hảo. Đi. Người đã chết, vô pháp do hỏi, chỉ có thể từ nàng tự chủ trương. Tiêu hề xoay người rời đi, trong phòng nhưng châm vật đều đã bị cậy đi, chỉ còn lại có chùi lùi vách tường, không cần lo lắng hỏa thế mất khống chế. Thấy nàng trở về, hề tĩnh vân hỏi, chuẩn bị cho tốt. tiêu hề gật gật đầu hề tĩnh vân không tiếng động thở dài không hề nhiều lời chuyện này người chết chẳng sợ không thân không thích vẫn như cũ sẽ làm người khổ sở ngược lại nói thường chú nói này gian phòng có điểm nhỏ tiêu hề ta ở 26 lâu tìm được một cái phòng lớn có bảy tám chục cái bình phương người một nhà hoa hai cái giờ đêm này gian phòng quét tức sạch sẽ phóng nhà trên cụ đồ điện lợi dụng bình phong cách ra hai gian phòng ngủ một cái khách nhà ăn cũng phòng bếp Phòng vệ sinh cùng xăng máy phát điện tắc gan bài ở cách vách phòng. Tiều Viễn Sơn uống một ngụm thủy, không biết lần này báo cùng phong muốn bao lâu. Lần này báo cùng phong tổng cộng rằng có 46 thiên, hồng thủy đã ngập đến 15 lâu, phía trước còn có thể thấy mấy building liền nóc nhà đã biến mất không thấy, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh bương biển. Nhưng xem như đi qua, lại bất quá đi, thật sợ này phòng ở chịu không nổi. Hề tĩnh vân như chút được gánh nặng, trong khoảng thời gian này khác không lo, chỉ sâu office building sập. Đều không phải là bọn họ buồn lo vô cớ, mà là mặt sau mấy ngày nay, báo cuồng phong đặc biệt mạnh mẽ thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được rất nhỏ lay động. Vì thế, bọn họ còn chuyên môn đi xuống rời mấy tầng, vạn nhất thật sự lung lay sắp đổ, có thể nhanh nhất chạy đi. Đến lúc đó liền không rảnh lo có thể hay không bị người phát hiện bí mật, chỉ có thể cười phong bế thức cứu viện thuyền hoặc du thuyền rời đi, nho nhỏ xung phong thuyền nhịn không được như vậy sóng gió. May mắn, nhất hư loại tình huống này không có phát sinh. Tiêu hề chắc quá thủy toan tính trở về, toan tính bị pha loãng không ít, an mòn tính rõ ràng thu nhỏ, nhưng vẫn cứ có. Tiếp tục ngâm mình ở như vậy trong nước, vật kiến trúc chỉ biết càng ngày càng yếu ớt, không chừng ngày nào đó bị hủy bởi một trận gió hoặc là một cơn sóng, cần thiết mau chóng tìm núi cao đặt chân. Gió êm sóng lặng lúc sau, người một nhà lập tức xuất phát. Không có hướng dẫn, không có mà tiêu bảng chỉ đường, bản đồ tác dụng đại đại hạ thấp, toàn bằng kim chỉ nam, một đường đi thật cẩn thận, liền sợ sai một ly đi nghìn giảm. Vô pháp tại hạ thứ báo cuồng phong tiến đến phía trước tìm được sơn xuyên đặt chân. Tuy rằng vô pháp xác định có hay không lần thứ ba báo cuồng phong, nhưng là cẩn thận khởi kiến, mọi người đều quyết định đương nó có, tổng so đương nó không có, ở nửa đường thượng bị giết cái trở tay không tịp cường. Hề tĩnh vân dơ kính viện vọng tay run run, thanh âm căng chặt, tả phía trước có rất nhiều thi thể. Nay một đường đi tới, bọn họ không thiếu thấy người cùng động vật thi thể, có thể làm nàng mẹ này phản ứng, chỉ sợ thật là rất nhiều. Khai thuyền Tiêu Hề cầm lấy bên cạnh kính viễn vọng xem, thấy tạp ở một building lõm rác trô đông lớn thi thể, quần áo tả tơi, huyết nhục mơ hồ. Tiêu Hề bỗng nhiên nhíu như mày, đến gần rồi một chút, thấy rõ thi thể chung quanh ăn hủ thi cá. Tiều Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân đều sợ ngây người, trong nước như thế nào sẽ có cá. Tiêu Hề đồng dạng kinh ngạc, đều bao lâu không ở trong nước nhìn thấy vật còn sống, này đó cá phòng trường biến dị, mới có thể sống sót. Vô pháp thay đổi hoàn cảnh, vì sinh tồn. Sinh vật sẽ tiến hóa thích ứng cái này hoàn cảnh. Tốt nhất ví dụ chính là người chịu nhiệt tính từng bước lên cao, bất quá hiển nhiên này đó cá thích ứng tính càng cường, thế nhưng có thể thích ứng có chứa ăn mòn tính toan thủy. Kia này cá, người có thể ăn sao? Kiều viễn sơn có chút tò mò, nếu có thể ăn, đường động có phải hay không ăn thi thể lớn lên, tốt xấu là đồ ăn, đói cực kỳ ai còn lo lắng cái này. Miêu ô. Mèo rừng ghé vào thuyền biên đều, phảng phất là ở đáp lại kiều viễn sơn vấn đề. Tiêu Viễn Sơn sờ sờ đầu của nó, ngươi cũng đừng thấu này náo nhiệt. Hắn nhìn kỹ xem, có chút giống cá nheo, lại không thể nói tới, các ngươi xem là cái gì cá. Tiêu Hề cùng Hề Tinh Vân đều nhận không ra. Hề Tinh Vân, sợ không phải tân giống loài. Tiêu Hề không nghĩ đào đời đến tận cùng, về sau tổng hội biết. Một đống hư thối thi thể, nói không chừng có vi rút vi khuẩn, nàng không có hứng thú tới gần vớt một con cá xem cái đến tận cùng, dù sao nhà bọn họ không đồ ăn nguy cơ. không cần tìm tòi nghiên cứu cá có thể hay không dùng ăn tiêu hề tiếp tục điều khiển xung phong thuyền hướng tây khai khai hơn một giờ sau rốt cuộc thấy dây núi hình dáng mặt mày nhiễm nhợt nhạt ý cười không đi nhầm lộ hề tĩnh vân vui mừng lộ rõ trên nét mặt nhưng xem như tìm được rồi lớn như vậy một mảnh núi non tổng có thể tìm được đặt chân địa phương tiểu viễn sơn dỗi đầu xem còn phải bao lâu vọng sơn chạy ngựa chết tiểu hề cũng không nói lên được đều thấy hôm nay tổng có thể tới Kia khẳng định Hảo tâm tình ở hơn 10 phút sau đột nhiên im bặt. Một con nhỏ tiện bắn chúng sung phong thuyền che mưa lều, một khác con sung phong thuyền người dơ cung nọ không nói hai lời lại là một mũi tên. Tiêu Hề cho mày, đến chỗ nào đều không thể thiếu đối đồng loại xuống tay nhân cha, ba mẹ, các ngươi nằm sắp xuống. Tiêu Viễn sơn cùng Hề Tinh vân cũng không nhiều hỏi, lưu loát bỏ tiến quang thuyền, lấy ván sắt che ở mặt trên, ngươi cẩn thận. Không có nỗi lo về sau Tiêu Hề thao tác xung phong thuyền chuyển biến quay đầu, một khác điều xung phong trên thuyền tổng cộng sáu người. Có người kinh hỉ có người buồn bực. Không thích hợp, cẩn thận. Dẫn đầu màu đen ngực nam nhân nhắc nhở, lục địa bị bao phủ. Rất nhiều người đều hướng trên núi chạy, bọn họ canh giữ ở trên đường đánh cướp. Sở hưu gặp gỡ bọn họ người cho dù là hoa bẻ gỗ, đều là liều mạng chạy, nào có chào đón. Có thể hay không là nhà nước người. Phần 79 Khai thuyền hình như là cái nữ nhân, này thuyền không giống chính phủ thuyền. Hác ngực trong lòng bất an, đang muốn mệnh lệnh quay đầu, liền nghe thấy súng vang. Đứng ở đầu thuyền đường đệ bùn một tiếng rất xuống thủy, phát ra thê lương, kêu thẳng thiết. Lao tam, bắt tay cho ta. Nôn nóng vạn phần đồng lõa rỗi tay muốn đi bắt trong nước người, trong ngáy mắt, hai người cũng trúng đạn, một người rơi xuống nước một người ngã vào khoang thuyền. Quay đầu. Hắc ngực gào giống. Chậm, tiêu hề thập phần táo bạo, nàng thật vất vả tìm được sơn, chính cao hứng, càng muốn cho nàng nột ngạt. Đi lên chính là nọ tiễn, ra tay đó là sát chiêu, nàng tự nhiên sẽ không nương tay. Thức mau trên thuyền sáu cá nhân, bốn cái rơi xuống nước, dư lại hai cái huyết lưu như chúng mà nằm ở trong khoang thuyền. tiêu hề lạnh lùng nhìn bọn họ, tồn tại không hào sao, nhất định phải đụng phải tới. Tồn tại đương nhiên hảo, bằng không bọn họ làm gì muốn đánh cướp, còn không phải là tưởng hảo hảo sống sót. Sinh tồn tài nguyên liền như vậy điểm, bọn họ không có, chỉ có thể đoạt người khác, còn không đều là bị này thế đã bức. Tha mạng, tha mạng, là chúng ta có mắt không thấy thái sơn, mị nữ, tha mạng à. Ta còn có lao bà hải tử muốn dưỡng. hắc ngực mở miệng, một người khác đuổi kịp, nói muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Tiêu hề trầm biếm, sát người khác dưỡng chính mình người nhà, người khác không người nhà, liền các ngươi có người nhà. hắc ngực vội nói, không không không, chúng ta không giết người, chúng ta liền muốn cấp điểm đổ vật Câm miệng, tiêu hề một thương đánh chúng hát ngực đuổi. hắc ngực thống khổ kêu rên, một người khác sợ hãi nhìn tiêu hề, thấy họng súng chỉ hướng chính mình, sợ tới mức ba hồn bảy phách đều ở tạo phản. Há mồm tưởng xin tha, lời nói đến bên miệng lại ngạnh xinh xinh nuốt trở về. Tiêu hề vừa lòng hắn thức thời, nơi này là địa phương nào? Ra! Ra thành! Tiêu hề tiếp tục hỏi, bên kia trên núi tình huống như thế nào, có người sao, có hay không chính phủ người quản lý? Trên núi, có bộ đội đóng quân, ở không ít. Dân chúng, bị đoạt chỉ vào người chịu đựng đau nhức run run rẩy rẩy trả lời. Tiêu hề nhẹ sách một tiếng, liền biết như vậy phong thủy bảo địa không thể thiếu người. Muốn hỏi đều hỏi, tiêu hề cuối cùng hỏi, giết qua người sao? Người nọ kinh hoàng lắc đầu, không có, không có. Nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, tiêu hề chậm rãi gật đầu, giết qua, vậy không thành vấn đề. Người nọ còn muốn biện giải, cũng đã không có lại lần nữa mở miệng cơ hội, sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn nhớ tới ở trong nhà chờ đợi hắn thân nhân, không có hắn, bọn họ về sau nhưng làm sao bây giờ? Tiêu hề nhìn chết không nhắm mắt bọn cướp, đã nhớ không rõ đây là để mấy cái, không sao cả, người không phạm ta. Ta không phạm người, người nếu phạm ta ta lộng chết hắn. Đem sung phong thuyền khai ra đi mấy trăm mễ, tiều hề mới làm cha mẹ ngồi dậy. Hề tĩnh vân chậm rãi như nói, này nhóm người động thủ như vậy dứt khoát, sợ là tay giả đời không thiếu hại người, may mắn, về sau không thể lại tiếp tục làm ác. Tiều viện Sơn dùng sức gật đầu, mất công gặp gỡ chính là chúng ta, nếu là người khác lúc này giữ nhiều lành ít. Tiều hề biết lời này là nói cho nàng nghe, làm nàng có khác tâm lý gánh nặng. Nàng cười nói, ta không có việc gì. Chính là bỗng nhiên có chút cảm khái, như thế nào lão làm chúng ta gặp gỡ người xấu. Tiêu Viễn Sơn liền nói, đổi thành người khác giống chúng ta như vậy một đường đi tới, đều đến là này trải qua, người xấu quá nhiều. Thấy nàng đàm tiếu tự nhiên, hề tĩnh vân yên tâm, hỏi tới, trên núi có bộ đội có dân chúng, nếu là người quá nhiều nói, lại đến cùng khách sạn như vậy. Tiêu Hề cũng có chút lo lắng, nhưng bình nguyên khu vực núi cao không hào tìm, đi trước nhìn xem hoàn cảnh thế nào, không được liền đi. Chương 74 Xung phong thuyền đi tới hơn một giờ sau, rốt cuộc đi vào chân núi, có thể rõ ràng thấy trên núi đủ loại lâm thời nơi ở, nhà ngói, nhẹ cương hoạt động phòng, thùng đựng hàng, càng có rất nhiều màu lam cứu tế lều trại. Tiêu viễn Sơn niên lặng tính toán, thoạt nhìn người hẳn là không phải đặc biệt nhiều. Tiêu hề nghĩ nghĩ, phía trước đều là mưa axit, hành động chịu hạn chế. Thẳng đến lần đầu tiên bão cuồng phong kết thúc, nước mưa mới khôi phục bình thường, cùng lần thứ hai bão cuồng phong trung gian chỉ có 4-5 ngày hảo thời tiết, không kịp rời đi quá nhiều người. Mấy ngày nay thời tiết hảo, phòng trừng còn sẽ có người tới, có thể là mặt khác phương hướng, cho nên chúng ta không gặp vỡ. Hề tĩnh vân nhìn ra xa, đỉnh núi rất nhiều, địa phương cũng đại, không đến mức người dừa gần người. Bình tĩnh mà xem xét, nàng hy vọng có thể lưu lại nơi này, chờ đến bão cuồng phong thời gian dài không tới hoặc là hồng thủy không hề có ăn mòn tính lại lên đường. Ngâm mình ở trong nước phòng ở càng ngày càng không an toàn, nếu tại hạ một lần bão cuồng phong tiến đến trước, bọn họ không thể tìm được mặt khác một ngọn núi lật chân. Sẽ thập phần nguy hiểm. Liên tiêu hề mà nói, nàng muốn đi ninh thành, nhưng không tới không màng tất cả lên đường nông nỗi, muốn đi ninh thành là đồ cái an toàn, tự nhiên như thế nào an toàn như thế nào tới. Ngọn núi này địa thế bằng phảng độ cao cũng đủ, thoạt nhìn rất an toàn. Đến nỗi mặt trên có người, người một nhà ba chiếm một ngọn núi loại chuyện tốt này, nàng không hy vọng xa vời. Nhà bọn họ biết ngâm mình ở trong nước phòng ở lung lay sắp đổ không an toàn, không đạo lý người khác chính là ngốc tử không biết, ngoan ngoãn ngốc tại tại chỗ không đổi địa phương. Nàng phòng trừng, hiện tại là tòa sơn, mặt trên đều có người. Đi lên nhìn xem. Nhìn xem mặt trên có bao nhiêu người, đặc biệt là quân nhân có bao nhiêu, quân nhân số lượng nhiều, liền không cần quá lo lắng sai lầm. tiêu hề vòng quanh chân núi xoay một hồi lâu, cũng chưa tìm được không người cư trú bằng phẳng trên núi, nhưng thật ra tìm được rồi lâm thời bến tàu, có không ít quân nhân ở bận rộn. Phát hiện bọn họ lúc sau, lập tức có quân nhân cách không dò hỏi bọn họ lai lịch. tiêu hề thật giả trộn lẫn nói. Phòng ở không an toàn. Nghe nói nơi này có bộ đội đóng quân, chúng ta liền tới đây nhìn xem. Quân đội tự nhiên không có khả năng không cho phép dân chúng lại đây tị nạn, bọn họ còn ở phái con thuyền, cứu viện chung quanh bị nhốt đàn. Kiểm tra qua giấy chứng nhận, xác nhận không có khả nghi chỗ, một người hoa hoa mặt quân nhân nói cho bọn họ, đăng ký hảo tin tức, chúng ta sẽ vì các ngươi an bài rừng chân, đồ ăn cũng sẽ cung cấp. Trước mặt hoàn cảnh này, người một nhà đơn độc một phòng loại chuyện tốt này nghĩ đều đừng nghĩ, Kiều Hề chủ động nói, chúng ta mang theo liều trại. Hoa hoa mặt quân nhân, một khi thời tiết ác liệt lên, giống nhau lều trại vô dụng, là cứu tế lều trại, thông khí, không thấm nước, giữ ấm, là chuyên môn nhằm vào ác liệt thời tiết thiết kế, bị rộng khắp ứng dụng ở bão cuồng phong mưa to động đất chờ tự nhiên thai hòa trùng, cùng trên núi những cái đó lều trại không sai biệt lắm. Hoa hoa mặt quân nhân rất cao hứng, trên núi lều trại số lượng hữu hạn, thuyền cũng hữu hạn, vì thế hắn dò hỏi, cứu viện thuyền thực khẩn trương, có thể mượn các ngươi sùng phong thuyền sao? chúng ta sẽ làm tốt chống phân hủy công tác sẽ không hư hao thân tàu không bạch mượn sẽ chi trả tiền thuê một ngày năm cân gạo tiêu hề cười hạ chúng ta hiện tại không cần các ngươi cầm đi dùng hảo không cần tiền thuê giúp chúng ta đáp một chút lều trại là được hoa hoa mặt quân nhân sửng sốt mới nói này như thế nào không biết xấu hổ chúng ta ăn còn tính đủ tiêu hề nghĩ nghĩ nếu là có thể nói chúng ta muốn tìm cái ly đám người xa một chút địa phương đáp lều trại hoa hoa mặt quân nhân nhìn về phía khoang thuyền bên trong phóng không ít đồ vật ở tại trong đám người khó tránh khỏi sinh ra phiền thoái toại gật đầu hành đăng ký quá tin tức hoa hoa mặt quân nhân kêu lên ba cái chiến hữu hỗ trợ quân vác vật tư lanh tiểu hề bọn họ hướng đỉnh núi đi một bên leo núi tiểu hề một bên hỏi thăm tình huống biết này phiến trên núi ở tam vạn nhiều người phân bố ở các đỉnh núi tổng cộng có 26 cái doanh địa quan bộ đội liền có 2.000 nhiều người tam vạn nhiều người nghe tới không ít nhưng đối với một tòa thành thị mà nói thật sự không tính nhiều Bọn họ hiện tại muốn đi số 5 doanh địa, có một ngàn nhiều người. Hai mươi mấy phút sau, đoàn người tới số 5 doanh địa, ở vào một mảnh địa thế nhẹ nhàng trên sườn núi, đan sen có hứng thú mà chắc không ít lều trại, bởi vì không trời mưa, rất nhiều người ngồi ở bên ngoài, hoặc tò mò hoặc cảnh giác mà đánh giá sinh gương mặt. Lại hướng bên trong đi rồi một đoạn đường, hoa hoa mặt quân nhân ngừng ở một khối trên đất trống, phía trước chính là bộ đội lều trại, nơi này 24 giờ đều có người tuần tra, có việc có thể tìm tuần tra đội. tìm không thấy tuần tra đội có thể đi phía trước tìm người nơi này cách bộ đội lều trại khu gần trăm mét gần nhất quần chúng lều trại cũng có sáu bảy mươi mét tương đối tới nói lại an toàn lại thanh tĩnh là cái không tồi địa phương bất quá kiều hề nhìn chúng hai trăm nhiều mễ ngoại kia phiến bốn năm chục bình dốc thoải kia địa phương chỉ có thể cất chứa một lều trại chung quanh đều là cao thấp phập phồng gập gần đường núi mặc dù về sau trên núi tới càng nhiều người cũng có cũng đủ giảm sóc mảnh đất bảo đảm nhà bọn họ riêng tư hoa hoa mặt quân nhân nhíu mày kia địa phương nhưng thật ra có thể chát lều trại, nhưng thuộc về doanh địa bên cạnh, bên kia quá hẻo lánh. Không hẻo lánh, liền hai ba trăm mét khoảng cách, có chuyện gì kêu một tiếng đều nghe thấy. Tiêu hề tỏ vẻ, nhà của chúng ta thích thanh tĩnh. Nếu bọn họ thích, hoa hoa mặt quân nhân liền không nhiều lắm luôn dù sao ở doanh địa trong phạm vi, vậy bên kia đi, không thói quen liền nói, lại cho các ngươi đổi địa phương. Có người hỗ trợ rốt cuộc phương tiện, nhìn ra được tới bọn họ kinh nghiệm phong phú, không đến mười phút. đỉnh đầu chiếm địa 15 cái bình phương lều chạy liền chất hảo hề tĩnh vân tử trong bao nhảy ra bốn chi sắt trùng giảm nhiệt thuốc mỡ đưa qua đi vất vả các người một chút tâm ý thuốc mỡ mạt trên tay sớm muộn gì mạt một lần trên người địa phương khác cũng có thể mạt hảo lúc sau lại kiên trì bôi lên một vòng phòng ngừa tái phát bốn người tay đều có chóc da đỏ lên bệnh trạng ở khách sạn gặp qua không ít người xuất hiện loại bệnh trạng này ấm áp thầm ướt hoàn cảnh dễ dàng dụ phát bệnh lẹ lở này bệnh tình nguy kịch hại không lớn chính là ngứa khó nhịn tra tấn người hoa hoa mặt quân nhân vội vàng cự tuyệt không cần phải các ngươi miễn phi đem sung phong thuyền cho chúng ta mượn chắc cái lều chạy là hẳn là hê tinh vân này dược mau quá thời hạn chúng ta còn có mấy chi lại không cần rất chính là lãng phí kia quá đáng tiếc các ngươi cầm đi dùng đi trên núi dược vật so đồ ăn còn khan hiếm một ít chiến hữu bởi vì không có dược tay đều chảo lạ hoa hoa mặt quân nhân do dự hạ ra mặt dày rỗi tay tiếp nhận trịnh trọng trí tạng chờ bọn họ rời đi sau Người một nhà bắt đầu sửa sang lại lều trại, nệm bơm hơi tràn ngập khí phô ở cái đáy phong ẩm, vật tư phân loại mà đặt ở góc, bên ngoài thượng này đó ra sản cũng đủ bọn họ sinh hoạt bốn tháng. Ta đi phụ cận đi dạo. Mới đến, tổng phải đối phụ cận hoàn cảnh có cái hiểu biết. Hề tĩnh vân dặn dò, thời gian không còn sớm, đừng chuyển quá xa. Tiêu hề gật đầu, bối thượng ba lô leo núi rời đi lều trại, đứng ở bên ngoài hướng trong xem, lều trại không ra quang, nhìn không thấy bên trong bóng người. cũng liền không dễ dàng bại lộ bí mật. Không cần cùng người xa lạ ở chung một phòng, còn cách 200 nhiều mệ khoảng cách, không đến mức quá mức thúc thủ tay chân. Thời buổi này, như vậy liền không sai biệt lắm, không thể yêu cầu quá nhiều. Ở bên ngoài xoay 2 cái giờ, Tiêu Hề không nhìn thấy một chút màu xanh lục, liên tiếp không ngừng cực nóng khô hạn mưa axit, hoa cỏ cây cối đã sớm tử tuyệt, trên núi bùn đất cắt đá bị mưa to cọ rửa đi, lộ ra cứng rắn núi đá, phóng nhãn trông ra, chùi lủi một mảnh, mãn nhãn tiêu điều hoang vu. khoảng cách số 5 doanh địa nửa giờ lộ trình trên sườn núi là số 6 doanh địa, bên kia đất bằng diện tích lớn hơn nữa, người cũng càng nhiều, còn có một nhà nhẹ cương hoạt động phòng dựng thành lâm thời bệnh viện. Tổng thể mà nói, trên núi hoàn cảnh đơn sơ, nhưng là ngũ tạng đều toàn. Sắc trời ám xuống dưới, Kiều Hề dẹp đường hồi phủ, tính toán ngày mai lại đi xa hơn đỉnh núi đi dạo. Sau khi trở về, phát hiện lều trại trước có người, nhanh hơn một bước. Meo meo, meo meo. Năm sáu tuổi đại tiểu nữ hài ngồi xổm ở mèo rừng trước mặt, đầy mặt vui mừng lo lắng mèo rừng chạy loạn bị người tóm được ăn luôn hề tĩnh vân cho nó hệ thượng lôi kéo thẳng lúc này chính đầy mặt không cao hứng thờ ơ mà quỷ dạp trên mặt đất tiểu nữ hải mãi mãi đầy mặt từ ái mà nhìn cháu gái nhi nhà của chúng ta phía trước cũng dưỡng một con mèo cùng bé dễ thân sau lại bị không biết cái nào thiếu đạo đức ăn luôn các ngươi nhưng đến giám sát chặt chẽ một chút thời buổi này mọi người đều thèm thịt hề tĩnh vân gật đầu đây là ngươi cô nương đi lớn lên thật thể diện Từ mãi mãi nhìn thấy bước đi tới Kiều Hề, khen, thật tinh thần. Kiều Hề mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi. Hề tĩnh vân cười nói, còn hành đi. Lúc này, truyền đến nam nhân kêu gọi, mẹ, văn văn, ăn cơm. Từ mãi mãi ngẩng đầu, liền thấy nhi tử vừa đi tới một bên đều, vội đứng lên, văn văn, về nhà ăn cơm. Tiểu cô nương ngồi xổm trên mặt đất không bỏ được rời đi, ta lại xem trong chốc lát, liền lại xem trong chốc lát. Từ mãi mãi lắc lắc đầu, hống hải tử. hôm nay ăn thịt tiểu cô nương bá lập tức đứng lên hai mắt sáng lấp lánh ăn thịt tứ mãi mãi bất đắc dĩ lại chua sót đúng vậy ăn thịt tiểu cô nương hoan hô một tiếng lập tức trở về chạy nào còn nhớ do miêu hiển nhiên miêu không có thịt mị lực đại Chân một chút tiểu tâm té ngã cẩn thận tứ mãi mãi từ biệt chúng ta đây đi rồi các ngươi cũng mau đi thực đường đi nói xong tứ mãi mãi vội vội vàng vàng đuổi theo cháu gái nhi thẳng đến thấy cháu gái nhi bị nhi tử bế lên tới mới chậm lại bước chân chậm rãi trở về đi hề tĩnh vân đối kiểu hề nói bị tiểu gia hỏa này đưa tới tiểu hề nhìn mèo rừng treo gẹo, bị lực vô biên a hề tĩnh vân buồn cười lại sầu nhưng đừng đưa tới muốn ăn nó thịt tiêu hề nơi này tình huống còn hành, ta đi thực đường nhìn nhìn có xào rau một hơn năm tố mỗi người có thể tuyển hai cái đồ ăn tảo tía canh trứng không hà lượng chính là trứng hoa thiếu đến đáng thương Đây là mất công nước mưa khôi phục bình thường tiểu viễn sơn chỉ chỉ thiên, ông trời còn tính có chút lương tâm, không đem sự tình làm tuyệt. Phần 80 Hề tĩnh vân hỏi, chúng ta đây buổi tối ăn cái gì? Đi vào trước đi. Tiểu hề bế lên mèo rừng tiến lều trại. lều trại có chút hắc, trên núi chỉ có quan trọng địa phương mở điện, địa phương khác cũng chưa điện, bất quá có thể cầm đèn tin đi nạp điện. Tiểu hề mở ra treo ở phía trên nạp điện đèn, tiếp theo lấy ra bình ngắc quy cùng thêm băng quạt, bên trong có điểm oi bức. hê tĩnh vân thôi bỏ đi vạn nhất có người lại đây các ngươi ăn trước ta đi cửa nhìn kiều hề chọc chọc mèo rừng làm như có thật mà thương lượng cũng nên ngươi có tác dụng buổi tối ngươi gác đêm có người lại đây ngươi kêu một tiếng kêu đúng rồi khen thưởng ngươi ăn nhiều hai căn miêu điều hê tĩnh vân bật cười nó lại không phải cẩu nó có thể so cẩu thông minh kiều hề đặc biệt tự tin Quạt mở ra lúc sau lều trại nội tức khắc thoải mái không ít hỏi qua cha mẹ ý kiến Tiểu hề lấy ra một chén lươn ti mì nước, một chén rau xanh mì thịt thái sợi, lại một mâm rau trộn dưa leo một nhĩ đậu phụ trúc. Vương đồ vật, nàng cầm lấy một chương gấp ghế đi ra lều trại, có liếc mắt một cái không liếc mắt một cái xem di động bên trong tiểu thuyết tống cổ thời gian. Nơi này điều kiện tự nhiên không bằng phía trước office building thoải mái, nhưng là ít nhất không cần lo lắng sổ xuống, người không thể đã muốn lại muốn, biết được đủ. mươi 75 Ban đêm vẫn như cũ vô vũ, tiểu hề ngủ ở lều trại ngoại, gió núi hô hô. nhân rất nhiều người ghét bỏ lều trại oi bức, cũng giống nàng giống nhau ngủ ở bên ngoài. Người nhiều náo nhiệt, nói nói cười cười, mãi cho đến 9 giờ nhiều, mới hoàn toàn an tĩnh lại, doanh địa lâm vào bình tĩnh bên trong, chỉ có nảy khởi khoác phục tiếng ấy. Dạng sáng đột nhiên hạ khởi mưa nhỏ, bị vũ xối sau khi tỉnh lại, mọi người hùng hùng hổ hổ trở lại lều trại. Trời mưa. Hề tĩnh vân mơ mơ hổ hổ thanh âm từ mảnh một khắc đầu chuyển đến, lều trại treo một đạm mảnh, phân ra hai cái không gian. Cha mẹ ngủ bên trong, Tiểu Hề ngủ bên ngoài. Tiểu Hề thấp giọng hồi, mưa nhỏ, lau khô ngủ tiếp. Hề tĩnh vân dặn dò. Tiểu Hề lên tiếng, lấy khăn lông lau khô trên tóc hơi nước, thay đổi một bộ quần áo nằm xuống nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Tiểu Hề mặc vào áo mưa tiếp tục mãn sân chạy, không đem này khối địa phương sở thục nàng trong lòng không yên ổn. Một đường đi tới, thấy càng nhiều doanh địa, cùng số năm doanh địa đại đồng tiểu dị, còn tìm đến một cái đại bến tàu, chính gặp gỡ một con thuyền đưa vật tư thuyền hàng dỡ hàng. dài mấy chục mét thuyền hàng phiêu ở trên mặt nước một chút đều không đột ngột cùng với nói nơi này là sân xuyên kỳ thật càng như là trên biển cô đảo dài mấy chục mét thuyền hàng thông suốt một dương dương hàng hóa thuần dựa nhân lực khuân vác lên bờ lại bối thượng sơn dọn đồ vật trừ bỏ quân nhân ở ngoài còn có bình thường còn chúng hướng về phía so thực đường càng tốt đồ ăn càng là hướng về phía một ngày một cân lương thực thù lao doanh địa thực đường miễn phí cung cấp tăng cơm không đói chết nhưng cũng ăn không đủ no có người lựa chọn được chăng hay chớ Càng nhiều người muốn cho người nhà sinh hoạt càng tốt một chút. Tuổi nhỏ thể nhược choi choai thiếu niên luôn không thượng khuôn vác chuyện tốt, tụ ở chân núi chảo cá, cầm tự chế cần câu xin bắt cá vội đến vui vẻ vô cùng. Hoa, thật lớn một con cá. Hãy còn mang theo vài phần tính trẻ con thanh âm hấp dẫn kiểu hề lực chú ý, nàng theo tiếng đi qua đi. Bảy tám cái người thiếu niên vây quanh cá chỉ chỉ trò trò. Có người tỏ vẻ không tin, Á Huy ca, thật có thể ăn sao. Hôm qua mới lên núi thiếu niên Á Huy tin tưởng tràn đầy vỗ ngực. Đương nhiên có thể ăn, lần trước bao cuồng phong thiên, toàn dựa này đó cá, ta mới có thể sống sót, nếu không sớm chết đói. Chính là phía trước vài lần ăn thời điểm khả năng sẽ thượng thổ hạ tả bụng đau gì đó, thích đứng lúc sau là được. A huy muội muội doanh doanh dùng sức gật đầu, có thể ăn, nướng đặc biệt tan ngon. Còn lại thiếu niên bán tín bán nghi. A huy cười nhạo, ta ăn một lần cho ngươi xem xem sẽ biết. Ông cụ non mà nói, trong đất loại không ra đồ vật, liền căn cỏ dại đều trường không ra. Quốc gia tồn lương một ngày nào đó ăn xong, không từ bên ngoài tìm ăn, chờ tồn lương ăn xong rồi, ăn không khi A sớm muộn gì có các ngươi ăn cá một ngày, sớm ăn sớm thích hứng, sớm hiện tại bệnh viện còn có dược, bị bệnh có trị, sớm một chút thích hứng mới hảo, chờ không ăn không uống không dược lại đi thích hứng, liền trưởng. Còn lại thiếu niên vẫn như cũ do dự, rốt cuộc doanh địa thực đường còn ở cung ứng đồ ăn, mà nhà bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút độ lương, không giống A huy nhà bọn họ, một chút độn lương đều không có. Chỉ có thể thừa dịp thời tiết hảo tới bắt cá đương dự chữ lương. A huy không lại quản bọn họ, mang lên bao tay, đem cá bỏ vào thùng gia nhập quy đàn bái B.E.T đem sáu tam xem càng nhiều thịt văn chờ ta lại câu hai điều liền nướng, hương chết các ngươi. Ca, ta muốn giết cá. Doanh doanh sung phong nhận việc. Đừng thêm phiền, tiểu tâm cắt tới tay. A huy nhắc nhở tiểu đồng bọn, cá thực dơ, cắt vỡ tay sẽ sinh bệnh, nghiêm trọng sẽ chết. Có phải hay không cái kia hải dương biến dị cầu trùng? A Huy khinh bỉ. Buồn, nơi này là đất liền, nào có hải dương cầu trùng, bệnh trạng có điểm giống, bất quá không phải, tỷ lệ chết không như vậy cao, bất quá nghiêm trọng nói vẫn là sẽ chết người. Nói các thiếu niên càng không dám ăn cá, nhưng là câu cá hứng thú không giảm. Này đó cá tự do tự tại quán, gặp gỡ đồ ăn liền ăn, không có bất luận cái gì nguy cơ cảm, thực mau lại có người câu thượng cá. Ai nha, ta này cá quá nhỏ. Lại tiểu cũng là thịt. Ca, người kia nhìn chằm chằm vào chúng ta xem. có phải hay không muốn cướp chúng ta cá doanh doanh chạy đến a huy bên người lôi kéo hắn tay háo, chỉ vào đứng ở trên tảng đá kiểu hề a huy nghe vậy lập tức cảnh giác lên này thế đạo người xấu quá nhiều người tốt có điểm không đủ thai họa vừa thấy chỉ một người tức khắc yên tâm nhìn không phải đặc biệt cường tráng liền tính muốn cướp bọn họ nhiều người như vậy để đánh thắng được không có việc gì hắn nếu là dám đoạt cá ta liền đem hắn đẩy trong nước huy cá bên cạnh tiểu đồng bọn khiếp sợ lại sùng bái mà nhìn a huy a huy thầm nghĩ bọn người kia mệnh thật tốt giống sống ở nhà ấm tiểu sân dương chờ câu đi lên năm điều cá lớn lúc sau a huy làm các bạn nhỏ tiếp tục câu cá chính mình tắc cầm đao chuẩn bị sắt cá nói tốt không làm các ngươi phân các ngươi muốn ăn nói trở về cùng đại nhân thương lượng hạ lại ăn ăn hỏng rồi còn không được tìm hắn phiền thoái hắn mới không nốc nói cho bọn họ có thể ăn là một chuyện làm cho bọn họ ăn là một chuyện khác một đám người vốn dĩ liền không tính toán ăn tự nhiên nói tốt thấy thiếu niên muốn sát cá Tiểu hề đi qua, đối cá nàng có một chút hứng thú. A huy lập tức đề phòng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tới gần người xa lạ, nắm chặt trong tay đao, giống một đầu hộ thực tiểu lang. Chưa thấy qua, tò mò mở mở mắt. Tiêu hề từ phía sau ba lô leo núi lấy ra một vại thịt bò ngũ vị hương đồ hộp đưa qua đi, không bạch xem. A huy kinh ngạc, cư nhiên là nữ nhân. Đối phương ăn mặc áo mưa, chỉ lộ ra một đôi mắt. Chân dẫm lên núi ủng, thân cao đủ để ngạo thị rất nhiều nam nhân. Thế cho nên hắn theo bản năng tưởng nam nhân, rốt cuộc loại này thời điểm, dám một mình ở bên ngoài chạy nữ nhân cũng không nhiều. Tùy tay lấy ra một cái thịt bò đóng hộp, A Huy cảm thấy đối phương hẳn là không phải người xấu, có đồ hộp ai còn nhìn chúng bọn họ này mấy cái cá, cảnh giác hơi giảm, lấy qua thịt bò đóng hộp đưa cho muội muội, hành đi. Doanh doanh phủng thịt bò đóng hộp như đạt được trí bảo, vàng như nến khuôn mặt nhỏ cười thành một đoá hoa, vô ý thức mà nuốt nuốt nước miếng, muốn ăn, bất quá trở về lại ăn. Bằng không người khác thảo làm sao bây giờ, nàng nhưng không nghĩ phân cho người ngoài, đây là ca ca tranh tới. A huy thuần thục sát cá lột vảy cá. tiêu hề ngó trái ngó phải cũng không thấy ra tới đó là cái gì cá, cầm di động chụp mấy tấm ảnh chụp tính toán trở về đối với thư tìm xem xem. Nàng mang lên bao tay nhặt lên vài miếng vảy cá nhìn kỹ, tính chất thức ứng. Chờ A huy tẩy hoàn hảo, xúc rửa sạch sẽ, tiêu hề mới hỏi, đây là cái gì cá? A huy, không biết, mọi người đều không biết. biến dị tân giống loài đi, thủy như vậy độc, bình thường cá sao có thể sinh tồn. Tiêu hề hỏi lại, ăn lên giống cái gì cá? A huy, ta cảm thấy giống cá trích, ta mẹ cảm thấy giống hắc ngư, thịt cá đều không sai biệt lắm, ai cũng nói không chừng. Tiêu hề, người ăn cá đã bao lâu, ăn bao lâu mới thích trứng? A huy, một tháng trước liền ăn, trong nhà đồ vật đều ăn sạch, báo cuồng phong thiên lại không thể đi ra ngoài tìm đồ vật ăn, chỉ có thể ăn cá, không thoải mái đại khái một tuần đi, mặt sau liền thích trứng. tiêu hề đều có thể thích ứng a huy trầm mặc hạ ta mãi mãi không có thể thích ứng bệnh đã chết thân thể kém người thích ứng không tới bất quá người bình thường đều có thể thích ứng lại đây chúng ta kêu building đại bộ phận người đều nhịn qua tới tiêu hề xin lỗi a huy kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái đại khí tỏ vẻ không có việc gì đem cá rửa sạch sẽ sau đặt ở nướng bờ bờ cờ giá thượng a huy móc ra que diêm đốt lửa que diêm có chút bị ẩm điểm hai lần cũng chưa bật lửa Tiểu hề đưa qua đi một con bật lửa, A Huy vui sướng tiếp nhận tới. Đầu gỗ bị bật lửa, dễ thuộc thịt cá thực mau phiêu ra mùi hương. Tiểu hề nghe, còn quái hương, câu cá các thiếu niên cũng bị mùi hương hấp dẫn lại đây, nướng bờ bờ cờ mùi thơm lạ lùng đối với trưởng kỳ ẩm thực đơn giản người có lớn lao dụ hoặc vài cá nhân ghét hầu lan lộn nuốt nước miếng. A Huy rào rạt đắc ý, ta nói cá nướng rất thơm đi, thịt sao có thể không hương? Tiểu cô nương doanh doanh cổ động, ta ca nướng cá đặc biệt hương. liền có người hàm chứa nước miếng nói, hương ta đều tưởng đến một ngụm. Trở về hỏi qua ngươi ba mẹ lại nói, cũng không phải là ta keo kiệt, ta là sợ các ngươi ăn hỏng rồi bụng, không hảo hướng nhà các ngươi người công đạo. Các thiếu niên gật đầu tỏ vẻ hiểu, trở về liền cùng ta ba mẹ nói, trong nước nhiều như vậy cá, khó chịu mấy ngày tính cái gì, tổng so đói bụng hảo, ta mỗi ngày đều đói đến ngủ không được, thực đường cơm căn bản ăn không đủ no, ta đều là dựa vào ăn canh uống no, nhưng giải mấy phao nước tiểu liền lại đói bụng Tỷ tỉ, tỉ ngươi có muốn ăn hay không? A huy hào phóng hỏi tiểu hề, đối phương là đại nhân, vậy không quan hệ? Tiểu hề lắc đầu, thấy hắn chỉ có muối này một mặt gia vị, toại hào phóng mà lấy ra một lọ bột ớt cùng một lọ bột thì là. A huy vui vẻ ra mặt, liên thanh nói cảm ơn tỷ tỷ. sai quá hai lần sau lưu luyến còn trở về. Nhìn hắn không tha bộ dáng, tiểu hề bật cười, đưa ngươi. A huy tâm hoa nộ phóng, nói ngọt cực kỳ, tỷ tỷ, ngươi thật là người tốt. Tiêu hề cảm thấy chính mình miễn cưỡng hẳn là coi như người tốt đi, đi thời điểm, cho mỗi cái tiểu hài tử đều tặng điểm thức ăn, thêm lên không sai biệt lắm một ba lô lượng, thu hoạch một cái sọt lời hay. Tỉ tỉ, ngươi ở nơi nào, như thế nào xưng hô a? Tiêu hề xem một cái A huy, không nói cho ngươi. A huy hát, hát cười. Tiêu hề chiều bọn họ xua xua tay, câu cá thời điểm chú ý an toàn. Tốt. Một đám người muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn, rốt cuộc nàng cấp quá nhiều. Trái cây đồ hộp. xúc xích chocolate kẹo sữa đều là hiện tại khó gặp thứ tốt tiếp tục ở trên núi xoay hai cái giờ xem xác trời đã muộn thả lại bắt đầu trời mưa tiêu hề phản hồi số 5 doanh địa này phiến sơn rất đại đến nay mới xoay một nửa địa phương trở lại số 5 doanh địa tiêu hề phát hiện nhiều ra không ít lều trại cùng người ban đầu hoa hoa mặt quan quân đề cử trên đất trống đều là lều trại lều trại cùng lều trại chi gian gần nhất mới một mét khoảng cách nói cái lời nói đều có thể nghe rõ ràng Thấy nữ nhi trở về, Kiều Viễn Sơn câu đầu tiên chính là, rời đi tới không ít người, ta đại khái đếm đếm, có năm 5-600 người, nhiều ba mươi mấy đỉnh liều trại. May mắn chúng ta tuyển cái này địa phương, bằng không lại đến bị đám người vây quanh. Khách sạn kia đoạn thời gian, làm hắn rõ ràng nhận thức đến, sinh hoạt ở người khác mí mắt phía dưới là cỡ nào phiền toái một sự kiện, không gian tác dụng phát huy không ra một phần mười. Trong nước phòng ở không an toàn, thời tiết tốt lời nói, đại khái còn sẽ có người tới. Tiêu hề một bên thoát áo mưa một bên nói, trên núi còn có không ít địa phương có thể chát liều trại. Hề tĩnh vân đệ thượng khăn lông, nhiều người như vậy, gánh nặng đến lại đây sao. Tiêu hề sát bọc nước, thấy vài điều đại thuyền hàng đưa vật tư, mặt trên đều là thùng đựng hàng, một thuyền ít nhất trăm tấn. Vật tư nhiều giàu có không đến mức, nhưng hẳn là không đến mức mất mùa, có phía trước hai lần trải qua ở, đều biết muốn nhiều độn chút vật tư phòng bị bão cuồng phong. Tiêu Viễn sơn, liền sợ mặt trên lấy không ra quá nhiều vật tư. Còn không đến 2 năm, của cải hẳn là không dễ dàng như vậy dùng hết kiểu hề nhớ tới đám kia thiếu niên, đơn giản nói một chút, cá có thể ăn, có thể giảm bớt không ít đồ ăn áp lực. Tiêu Viễn Sơn cùng Hề Tĩnh Vân toàn lộ ra vài phần vui mừng, kia nhật tử liền còn có thể quá đi xuống. Tiêu Hề cười, có nước mưa có cá, nhưng thật ra so với phía trước hảo quá một ít. Phần 81. Nếu là thời tiết này khôi phục bình thường, liền càng tốt. Tiêu Viễn Sơn không cấm chờ mong, còn không đến 2 năm, cảm giác qua 10 năm dường như Hắn đều mau đã quên bình thường sinh hoạt là bộ răng gì. Tiều hề chậm dai nói, Sẽ khá lên, Một ngày nào đó sẽ hảo. Cá có thể ăn, Thực sự coi như một cái tin tức tốt, Người một nhà tâm tình đều không tồi, Cơm chiều hợp với tình hình mà ăn cá. Đãi kiều hề ở trên núi lại xoay hai ngày, Tốc độ gió biến đại, Hiển nhiên, bão cuồng phong lại muốn tới. Nàng đem mà đình kiểm tra ra cố một lần, Ngắm lại không yên tâm, Lại nhiều hơn mấy viên trưởng mà đình cùng cố định dây thừng. Nàng hỏi qua thượng một lần báo cuồng phong, tuyệt đại đa số lều trại đều bình an vượt qua, chỉ có số ít lều trại bất kham báo táp sụt xuống. Báo cuồng phong ở đông nam vùng duyên hải đổ bộ, bên này là đất liền, đã chịu ảnh hưởng tóm lại không như vậy nghiêm trọng. Lại nói tiếp vùng duyên hải nhiều tai nạn, trên mặt biển thăng, vùng duyên hải thành thị đứng núi chịu xảo. Lúc sau là hải dương cầu trùng, tổn thất thảm trọng. Lại là ôn dịch, dậu đổ bìm leo. Hiện giờ là báo cuồng phong tàn sát bờ bãi, gió lốc chiều tần phát. Đông Nam vùng duyên hải kinh tế phát đạt, dân cư đông đảo, cũng liền dẫn tới rời đi phá lệ khó khăn, cũng không biết có bao nhiêu người may mắn còn tồn tại đến nay. Ngày kế buổi chiều mưa rền gió giữ lại lần nữa bông xuống, nên ở lều trại thượng ken ken rung động. Tiêu Hề ôm Miêu nhìn nhẹ nhàng đông đưa lều trại đỉnh, lúc này đây, không biết sẽ dừng lại bao lâu, hi vọng đừng ra chuyện xấu. Chương 76. Các ngươi hảo, chúng ta phương tiện tiến vào sao? Lều trại nội Kiều Hề đi lên vén rèm lên, Loé tiến vào hai gà ăn mặc áo mưa quân nhân, trong đó một người vẫn là lão người quen, lúc trước tiếp đãi bọn họ hoa hoa mặt quân nhân, người vẫn là cái lớp trưởng, họ phí. Phí lớp trưởng hai người là tới đưa cơm trưa cùng nước gấm, bên ngoài báo cùng phong gào thét mưa to rằng rùa, vùng núi bất bình, người bình thường đi tới đi lui thực dễ dàng té ngã, tiến tới tạo thành ngoài ý mớn. Bởi vậy, báo cùng phong tiến đến sau, trong doanh địa quân nhân sẽ đem một ngày tam cơm nước gấm đưa tới cửa, thậm chí có chuyên gia đến mang đi sinh hoạt rất rưỡi. tập trung xử lý nhà bọn họ trụ đến xa lại đây lộ còn không dễ đi tiểu hệ nhưng thật ra để qua làm cho bọn họ đừng tặng chính mình qua đi lãnh bất quá bị bắt bỏ làm cho nàng hơi có chút ngượng ngùng vất vả các ngươi tiểu viễn sơn lấy ra chén cùng nước cấm hồ phí lớp trưởng mở ra phong kín thùng sắt thượng tầng là thanh xảo nấm bảo ngư hạ tầng là cấm thẻ đánh tam phân đồ ăn ở trong chén một khắc danh quân nhân tác phụ trách rót nước cấm chờ bọn họ vội hảo hệ tĩnh vân đệ thượng hai ly phục linh trần bị canh có khư ướt dùng thuốc lưu thông khí huyết tác dụng quanh mình hoàn cảnh hơi ẩm quá nặng bất lợi với thân thể khỏe mạnh đại ở lều trại ăn không ngồi rồi nàng liền dùng bếp di động nấu điểm dưỡng sinh trà điều trị thân thể nhà bọn họ lên núi khi bao lớn bao nhỏ mấy thứ này có thể thoải mái hảo phóng lấy ra tới dùng không phải lần đầu tiên phí lớp trưởng hai người không nhường tới nhường lui nói lời cảm tạ qua đi đôi tay tiếp nhận cảm tạ cái gì tạ a nhiều hơn một chén nước sự tình này thủy vẫn là các ngươi đưa tới nhìn này đó cùng nữ nhi tuổi không sai biệt lắm đại người dại nắng dầm mưa hề tính vân không khỏi sinh liên bọn họ này một đường đi tới gặp được không ít người xấu nhưng là cũng gặp gỡ rất nhiều người tốt thế giới này vỡ nát nhưng còn có một ít người ở kiên trì tu bổ một hơi uống xong nhiệt canh hai người đem bên trong phục linh trần bỉ cũng nhai nhai nuốt xuống đi cảm giác cả người đều thoải mái không ít các ngươi từ từ ăn chúng ta đi rồi tiều viễn sơn cười ha hả trên đường để ý Phí lớp trưởng hai người vén rèm lên, nhanh chóng đi ra ngoài, lại lần nữa đi vào mưa rền gió dữ chung. Xác nhận bọn họ đi xa, tiêu hề đem đồ ăn thu vào không. Cự tuyệt đồ ăn, sẽ chỉ làm người cảm thấy nhà bọn họ khả nghi. Hai nạn không có cuối, ai mà không tận lực tỉnh chính mình lương thực. Qua hơn 10 phút, tiêu hề mặc vào áo mưa đi bên ngoài rửa chén. Trong mưa to có rất nhiều người ở cùng nàng làm đồng dạng sự tình. Nước mưa không thể trực tiếp dùng để uống, dùng để rửa chén đua giặt quần áo vừa lúc. còn có người cởi hết chỉ ăn mặc một cái quần lót ở tắm rửa thậm chí có hải tử thoát đến chân bóng cẩn thận một chút nắm chặt đừng một trận gió đem ngươi thổi đi rồi nhanh lên tẩy hảo liền tiến vào lớn như vậy vũ đánh vào trên người ngươi liền không đau không sai biệt lắm được tiểu tâm sinh bệnh bệnh viện nhưng không có như vậy nhiều dược cho ngươi lãng phí tiêu hề ngẩng đầu nhìn khoe miệng bất giác cong cong có lẽ là trước lạ sau quen có lẽ là trên núi doanh địa vật tư so khách sạn sung túc Nơi này tị nạn quần chúng cảm xúc thượng so khách sạn người càng ổn định. Tẩy hào chén đũa, nàng trở lại lều trại, đem trên người cùng cửa chỗ đó lau khô. Hề Tĩnh Vân đưa qua đi một chén phục linh chân bị canh, thấy Kiều Hề lộ ra hơi hơi ghét bỏ biểu tình, giận nàng, hơi ẩm như vậy trọng, không bài bài ướt tiểu tâm đến phong thấp, già rồi hối hận. Ta uống, ta uống. Kiều Hề đầu hàng, từ ngực ư ngực nuốt xuống đi, theo sau lấy ra phía trước uống lên một nửa dương chi cam lộ trà sữa đi trong miệng mùi lạ. Phía trước bị rót một chén lớn canh Tiểu Viễn Sơn cười trộm, túi đầu xem di động, này đều 37 thiên, báo cuồng phong nhìn vẫn là một chút cũng chưa phải đi xu thế. vậy ở như vậy cái bàn tay đại địa phương, vây được nhân tâm thiền, mỗi ngày hoạt động lượng chính là vòng quanh lều trại chuyển, có thể đem người chuyển vững rớt. tiêu hề nhìn hắn, nếu không ngươi đi bên ngoài đi một chút. Mấy ngày hôm trước đi ra ngoài quá, lại bị mưa gió đánh trở về Kiểu Viễn Sơn cự tuyệt, không thú vị, tiến đi vào đi còn phải thay quần áo. hắn chính là nhàn đến hoảng, hề tĩnh vân đối Kiều hề nói, lấy mấy quyển thư làm hắn chọn chọn, cả ngày đối với di động cứng nhắc, đôi mắt đều xem hoa. tiều hề lấy ra một đống thư, tiểu viễn sơn chọn tam bổn tiểu thuyết, nàng trên giường chung quanh nhiều hơn một tầng mảnh, sau đó lấy ra một chản đèn bàn, bảo đảm ánh sáng sung túc đồng thời cũng sẽ không lộ ra đi. nhật từ một ngày một ngày quá bình tĩnh lại đơn giản, người một nhà nhìn xem thư chơi chơi di động, ngẫu nhiên đánh mấy cục đấu địa chủ hạ chơi cờ, ngoáng lên mắt. Mười ngày lại đi qua, thời gian tiến vào tháng 6, độ ấm như cũ từng bước bay lên trùng, cũng may có bão cuồng phong mưa to hạ nhiệt độ, Tiểu Hề còn sẽ lén lút lấy ra quạt cùng khối băng tới hạ nhiệt độ, không đến mức quá mức ma người. Đi vào giấc ngủ trước, Tiểu Hề khoác áo mưa đi ra ngoài kiểm tra một lần mà đinh dây thừng, nàng nhưng không nghĩ ngủ đến một nửa phát sinh lều trại sụp xuống loại chuyện này. Xác nhận không có vấn đề sau, trở lại lều trại, một phen thu thập sau, nằm xuống nghỉ ngơi. Miêu, miêu. ghé vào trong ổ mèo rừng đột nhiên kêu lên tiếng kêu bén nhọn không giống bình thường tiêu hề lập tức mở mắt ra ánh mắt thanh minh phản phất căn bản không có đi vào giấc ngủ Đèn ban tùy theo sáng lên tiêu viễn sơn cùng hề tĩnh vân cũng tỉnh lại làm sao vậy mèo rừng cả người mau đều nổ tung như lâm đại địch giống nhau nhìn chằm chằm lều trại phía đông trong cổ họng phát ra khỏ khẽ khỏ khẽ thanh âm tiêu hề trong tay nhiều gia thương mèo rừng này phản ứng khẳng định là có tình huống xa có xa Hoảng sợ thanh âm từ phía đông truyền đến, ở vào doanh địa phía dưới lều trại trước hết phát sinh rối loạn. tia đỉnh lều trại có 40 bình lớn nhỏ, cao thấp cái giá giường ở hai mươi mấy người, người hơn giảm mặt buồn, bọn họ liền trộm ở lều trại thượng khai cái khẩu tử, khẩu tử phía trên tạp tợ lặt tì phiến che mưa, làm phong có thể tiến vào vũ vào không được, tương đương với một đài quan điện. Nguyên bản mỹ tư tư, chưa từng tưởng có thể tiến vào không chỉ có phong, còn có không biết đánh chỗ nào tới xả. Ngủ ở đầu gió thượng người trong lúc ngủ mơ cánh tay tê dần, người còn không có thanh tỉnh, theo bản năng dùng tay đi bắt, bắt được một cái chân bóng lạnh như băng dính nhớp điều chẳng vợ, dơ lên trước mắt vừa thấy. Thối tăm ánh đèn hạ, một người một xà bốn mắt nhìn nhau. A. Sợ tới mức hồn phi phách tán người điện giật giống nhau từ trên giường nhảy dựng lên, âm một tiếng đánh vào thượng trải giường chiếu bản thượng, cả người đều nốc, Nhưng là cũng không gây trở ngại hắn bản năng đem trong tay xà ném văng ra, liền ném ở đối diện giường điện thượng. làm gì làm gì đâu hơn phân nửa đêm quỷ khóc sói gào lao trị ngươi làm gì giường đều bị ngươi đỉnh sụt. xà có xà theo khẩu tử bò tiến vào xà không ngừng một cái bị cắn người cũng không ngừng một cái phàm là bị cắn chung nhanh thì mấy giây chậm thì vài phút sôi nổi ngã xuống đất run rẩy tiến tới miệng sủi bập mép xà có độc chạy mau a hoảng sợ muốn chết người cướp đường chạy như điên lao ra liều trại trong bóng đêm có người dâm đến bóng loáng thân rắn mất đi trọng tâm té ngã trên đất đẻ ở thân gián thượng bị chọc giận xà phun tin hung hăng mở ra thật lớn xà khẩu thật nhiều xà trên mặt đất đều là xà chạy ra người cơ hồ dọa pha gan không quan tâm mà nhằm phía mặt khác lều trại luôn cuống tay trần vải lến dẻm, cứu mạng mau cứu mạng nơi này có thật nhiều xà lều trại khóa kéo bị mở ra có người chạy thoát đi vào cùng nhau đi vào còn có xà, tân một vòng hôn loạn ở cái này lều trại tái diễn còn có chút người bị đánh thức đầu góc một đoàn hôn độn tay so đầu góc càng mau đi ra lều trại vừa thấy đến tột cùng vận khí tốt bị dọa tỉnh lúc sau kịp thời trốn trở về vận khí kém dẫn xà vào nhà ba mẹ các ngươi mau mặc vào tiêu hề lấy ra hậu quần áo cùng cao su gáo mưa cùng an toàn mũ giáp trừ phi bên ngoài xà là đại mãng xà nếu không hàm răng tuyệt đối không thể xuyên thấu nghe động tĩnh không ai kêu đại loại này chữ kia xà kích cơ hẳn là không khoa trương cùng lúc đó nàng lấy ra đuổi xà phấn ở lều trại bên trong bốn phía sái hề tĩnh vân thúc giục người chạy nhanh cũng mặc vào hậu quần áo tiêu hề chấn định nói tốt, ta chuẩn bị cho tốt liền xuyên lều trại tài chất thực vững chắc không dễ dàng như vậy tiến vào một vòng đuổi xà phấn sái xong nàng mới bắt đầu mặc quần áo cách đó không xa đã có rất nhiều quân nhân tới rồi cứu viện đừng hoảng hốt đừng chạy loạn hướng chúng ta bên này lều trại không xả người không cần ra tới kiểm tra lều trại có hay không khẩu tử không có khẩu tử xả vào không được chấn định không cần hướng trong núi chạy loạn thành một nồi cháo doanh địa dần dần khôi phục trật tự tiêu hề nghĩ thầm bộ đội chính là đáng tin cậy nàng nhìn chầm chầm bò ở lều trại thượng xà hoài nghi đuổi xà phấn không phải thực đáng tin cậy này đó ghê tởm loạn ý nhi cư nhiên dám tới gần nghèo rừng hung hắc mà hướng về phía lom xuống đi kia khối lều trại giống giận nếu không phải bị hề tĩnh vân ôm đại khái tưởng tiến lên trình diễn long hổ đấu đừng nói nó tưởng đấu chính là kiều hề đều nghĩ ra đi lộng chết nó quá kiêu ngạo bên ngoài như vậy hắc lại rơi xuống mũ Thấy không rõ, ngươi đừng đi ra ngoài. Nhìn ra kiều hề ngao ngoe dục dịch, hề tĩnh vân biểu tình nghiêm túc, xả vào không được. Tiêu hề hậm hực sờ cái mũi, không ra đi liền không ra đi thôi, nàng lấy ra điện giật côn dỗi đi lên. Bị điện đến xả trượt xuống, xoắn thân mình đào tẩu. Cách đó không xa bầy rắn ở xua đổi hạ, cũng thực chạy mau ly, biến mất trong bóng đêm. Bắt nạt kẻ yếu, sinh vật bản năng. Trong doanh địa một mảnh tiếp sau trọng sinh tiếng khóc. Mãi cho đến hừng đông. Đem trong doanh địa trong ngoài ngoại kiểm tra rồi một lần, bộ đội mới thông chi bên ngoài đã không có xả, nhưng lại an toàn khởi kiến, không cần tùy ý rời đi lều trại. Nguy cơ qua đi, người một nhà trường tung một hơi, khẩn trương nửa đêm tiểu viễn sơn cùng Hề Tĩnh Vân uống lên khẩu trà nóng chậm dãi thần, từ đâu ra xả. tiêu Hề lắc đầu, ai biết, thế giới này, chuyện hiếm lạ kỳ quái gì đều khả năng phát sinh, quay đầu lại đưa cơm thời điểm hỏi một chút. Hề Tĩnh Vân thở dài, nghe ngày hôm qua động tĩnh, xả còn không ít, vẫn là gián độc. không biết thương vong thế nào. Thương vong không lớn cũng không tiểu, phàm là bị rắn cắn đến người cũng chưa cứu trở về tới, hiện có kháng xà độc huyết thanh đối này, đó xà độc bó tay không biện pháp. Chỉ là số năm doanh địa, liền có 72 người chết vào xà độc, còn có 16 người kinh hoàng chung chạy loạn, năm người lăn xuống triển núi không trị bỏ mình, còn lại 11 người bị thương. Từ lâu ra xà, trước mắt cũng không rõ ràng lắm, còn ở điều tra giữa, tóm lại không cần tùy ý ra cửa, lều trại cũng đừng lưu phủng. Đưa cơm quân nhân dặn dò, tặc nếu không có người tự cho là thông minh hủy hoại lều trại, thương vong còn có thể càng thiếu. Tiêu hê gật đầu, tốt. Chúng ta đây đi rồi, có tình huống thổi còi. Đi ra ngoài quân nhân cùng đố nãi nãi đụng phải vừa vặn, những mày, không phải cho các ngươi không cần tùy ý đi lại sao. Đố nãi nãi xấu hổ mím môi, ta có việc, có đứng đáng sự. Phần 82, chương 77. Tiến vào lều trại sau, đố ra nãi, nãi xoa xoa trên mặt nước mưa, chưa từng xe túi móc ra một lọ táo hoa mật ong Đáy mắt xẹt qua nồng đậm không tha, đây là nhà bọn họ cuối cùng một lọ mật ong. Nàng cùng lao nhân dưỡng long mật. Lúc ban đầu lúc ấy chính là dựa vào mật ong thay đổi không ít tan phóng trong nhà mới có thể chống được hiện tại. Mật ong là nhà mình dưỡng, một chút tạp chất cũng chưa trộn lẫn, dinh dưỡng đặc biệt hảo, còn sẽ không quá thời hạn. Phao thủy hoặc là chấm màn thầu ăn đều được. Thực vật chết héo, ong mật tuyệt tích, mật ong trở thành đáng quý vật tư, lệ trọng với người tất có sở cầu. Tiểu hề trực tiếp hỏi, có việc sao? đỗ mãi mãi bồi gương mặt tươi cười liếc nàng mặt thật cẩn thận nói chúng ta trụ lều trại tối hôm qua thượng đánh xà thời điểm bị cái lô mãng quỷ dùng ống thép cắt qua phá không thành bộ dáng tu cũng vô pháp tu hoàn toàn vô pháp chủ người mặt trên liền đem chúng ta phân tới rồi mặt khác lều trại chỉ là nàng lộ ra vẻ khó xử lều trại bên trong đều là người tế người chuyển cái thân không gian đều không có liền liền tưởng có thể hay không ở các ngươi nơi này quay dày một chút theo ta cháu gái cùng nàng mẹ hai người các nàng hai